Sơn giã nhàn vân 26 chương 242 niệm lực trưởng khống người làm vân bất lưu từ trong tu hành tỉnh lại. Tiểu Mao cầu đã ngã trồng vó đổ vào trên dưới nằm. nghiêng cái đầu nhỏ. Đánh lên tiểu hô hô. Nhìn xem nó tướng ngủ. Vân bất lưu liền không khỏi nở nụ cười. Sau đó đưa nó ôm, đưa về nó gian phòng. Nhà gỗ có một cái đại sảnh cùng năm cái gian phòng. Một cái là vân bất lưu phòng ngủ chính. Một cây là hắn thư phòng, một cách là tiểu mao cầu phòng nhỏ, còn có một cách là tạp vật phòng. Cuối cùng là phòng bíp. Trạng vãng tối thời điểm, vân bất lưu liền quyết định quay đầu đem phòng bíp cải tạo thành vườn hoa rồi. Nồi lớn vẫn là đặt ở tiểu trúc lâu bên kia trong phòng bíp đi ngược lại hiện tại cũng không có nữ nhân. Không cần hắn ngẫu nhiên thiên vị làm ăn khuya. Mà tại trong hoa viên loại trút hoa cỏ hoặc là thảo dược cũng là lựa chọn tốt. Thậm chí còn có thể trồng lên một gốc nho, làm cây giàn cây nho. Nho lời nói tòa kia khỉ vách núi trên vách liền có. Ngày thứ hai, vân bất lưu tại bữa sáng sau đó. Liền bắt đầu làm lại từ đầu thu thập gian nhà. Đem gian nhà trong trong ngoài ngoài lau một lần. Đương nhiên, hắn dùng phương pháp không phải là dùng tay. Mà là ngồi ở chỗ đó, dùng tinh thần ý niệm dẫn sắt phong thuộc tính năng lượng tiến đến, đem trong phòng cho bụi cuốn đi. Lần nữa dẫn sắt thủy thuộc tính năng lượng tiến đến, đem gian nhà cỏ rửa một lần. Lần nữa dẫn sắt dương thuộc tính năng lượng, đem ướt nhẹp gian nhà cháy đỏ khô. Chừng một giờ toàn bộ gian nhà trong trong ngoài ngoài lập tức rực rỡ hẳn lên. Tiểu chút lâu cũng là dạng này bị dọn dẹp một lần. Vì khứ trừ trong đó mùi vị khác thường. Hắn còn cần xà bông thơm đánh một lần bọt biển. Sau đó nhóm lửa hương một bột. Dùng thơm sông bên trên một lần. Lại nói tiếp còn lại là đem đám tiểu ra hỏa kia bắt tới. Tất cả đều dùng xà bông thơm tẩy một lần. Hổ tử một mặt xoán suýt mà đứng ở nơi đó. Theo vân bất lưu đại thủ ở trên người hắn cào. Nó nhìn không được khẽ run, muốn trốn, nhưng lại trốn không thoát. Nó cảm giác thân thể của mình giống như bị thứ gì trói chặt tránh thoát không được. Thẳng đến đưa nó trên thân thể trên dưới phía dưới cỏ rửa một lần. Vân bất lưu mới đưa phong tỏa ngăn cản thân thể nó bốn phía tinh thần ý niệm lực lượng thu hồi. Này mới khiến nó có thể tự do, khôi phục tự do nó, không khỏi ủy khuất mà gào rồi một cuống họng. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ nó cái mung, để nó xéo đi. Cái mung bị mò, sợ đến nó không từ rồi cái run dậy, nó bản năng nhảy dựng lên. Nhìn thấy hắn đang cười lúc, liền không khỏi run run đứng người lên, đem trên thân giọt nước run văng tứ phía. Hổ tử quay đầu nhìn trộm nhìn lại, vốn nghĩ hy vọng có thể tung tói hắn một thân nước. Kết quả phát hiện những cái kia giọt nước đến rồi trước mặt hắn. Tất cả đều tại trước mặt nó dừng lại. Từng viên giọt nước tại trước mặt nó hình thành một mảnh châu mưa, hình ảnh kia thấy hổ tử trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, những cái kia lơ lửng giọt nước liền hướng hắn nhào tới, nhào nhào nhào vào nó trên mặt. Tiểu tử cùng ta đấu, ngươi còn nổn đâu vân bất lưu kinh bị rồi nó liếc mắt. Theo cách kia hơn nửa năm thời gian điên cuồng vận dụng tinh thần ý niệm lực lượng. Vân bất lưu đối với tinh thần lực vận dụng đã đạt đến một cách lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Có lẽ tinh thần lực của hắn còn không phải rất mạnh, nhưng ở vận dụng lên cũng đã không phải tầm thường. Mà lại theo sau đó tu hành, cùng với uống canh vàng, tinh thần lực của hắn lượng phóng xuất ra xa nhất khoảng cách, đã từ hơn 10 dặm. Tăng trưởng đến rồi khoảng 20 dặm Tinh thần lực tăng trưởng Mang đến chỗ tốt Là không cần nói cũng biết Đầu tiên chính là tu hành thời gian đạt đến dài hơn Trước kia tu hành thời điểm Chịu đến tinh thần lực hạn chế Mỗi ngày để luyện ra nguyên khí Số lượng tương đối có hạn Kỳ thật chính là tinh thần lực tốc độ khôi phục Tinh luyện nguyên khí cần tin tức tinh thần lực Tinh thần lực tốc độ khôi phục tăng tốc chẳng khác gì là tu hành tốc độ tăng tốc. Còn nữa, chính là dùng tinh thần lực khống chế ngoại vật càng phát ra tâm ứng tay. Cũng tỷ như hôm nay hắn dùng tinh thần lực tới làm những thứ này vụn vặt sự tình đồng dạng. Từ gì năng cái góc độ này đến nói chuyện. Hắn hiện tại chính là một cái niệm lực trưởng khống người, có thể vận dụng tinh thần lực tới khống chế ngoại vật. Hắn có thể khống chế vận dụng tinh thần lực, đem ngoại vật nhấc lên. thậm chí vận dụng tinh thần lực di chuyển ngoại vật tới tấn công địch. Bất quá có một chút tương đối đáng tiếc là tinh thần lực của hắn nhấc lên ngoại vật trọng lượng vẫn còn tương đối có hạn. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nhấc lên không cao hơn 200 cân đồ vật. Mà lại thêm tiếc nuối là, hắn mặc dù gầy rất nhiều, nhưng hắn thể trọng yêu nguyên vượt xa 200 cân số này giá trị cho nên Hắn yêu nguyên không cách nào vận dụng tinh thần lực đem chính mình nhờ sơ lên Từ điểm này xem Hắn nhưng thật ra là không có cách nào sử dụng tinh thần lực tới khống chế hổ tử Bởi vì hổ tử lực lượng Không có khả năng thấp hơn 200 cân Thế nhưng dùng tinh thần lực khống chế chung quanh năng lượng Cho hổ tử một loại tránh thoát không song ảo giác Lại là không có vấn đề Bởi vì hắn một cách đại thủ đặt tại hổ tử trên lưng nó căn bản không dám dùng sức tránh thoát mà nó hơi hơi chuyển động não đại thời điểm lại phát hiện chung quanh có trở ngại lực vậy liền càng thêm không dám lộn xộn cũng vì thế tại nó trong cảm giác có một luồng bất lực lực lượng tại buộc chặt lấy nó bị vân bất lưu nhào một mặt giọt nước hổ tử ô, ô kêu hai tiếng Quỷ khuất mà nhảy đến trên sân thượng phơi lên mặt trời kim tranh sắc hổ lông dưới ánh mặt trời lóe ra lóa mắt quang huy đoàn tử cũng bị vân bất lưu cứng ép đề tới trà sát tẩy một lần hổ tử tại trên sân thượng thò đầu ra nhìn xem phảng phất muốn nhìn nó chê cười một dạng kết quả nó rất bất đắc dĩ phát hiện đoàn tử tại hắn chủ nhân trong tay lại có thể loạn động mà nó chủ nhân miệng bên trong còn kêu lên tiểu đoàn tử chớ lộn xộn Lại cử động ta đánh ngươi lặp nghe nói như thế Hổ tử liền một móng vuốt che đầu mình Về sau thời gian này còn thế nào qua che một hồi Nó mới đưa áng mắt phóng tới ở bên cạnh yên lặng đứng đấy hưu được trên thân Nhìn thấy đầu này hưu được con Hổ tử cuối cùng ngẩng đầu lên Sau đó dựng lên cái đuôi to Vân bất lưu cũng rất bất đắc dĩ Hổ con đối với hắn vẫn luôn là mang theo lại sợ liền muốn thân cận cách loại cảm giác này Loại cảm giác này, hắn nhưng thật ra là có thể hiểu được. Vậy liền cùng ăn nhờ ở đậu người tâm lý là một cách dạng. Muốn thân cận nhân ra, lấy lòng nhân ra, rồi lại sợ hãi nhân ra tổn thương hắn. Mà tiểu đoàn tử, nó liền không có hổ tử dạng này cách nghĩ, hành vi đều là làm theo ý mình. Cho nên từ điểm đó mà xem, Vân bất lưu cảm thấy hổ tử nhưng thật ra là muốn so viên này đoàn tử thông minh. chỉ là hổ tử thể chất so ra kém đoàn tử đây là trời sinh không có cách nào trừ phi ngày nào đó hổ tử có thể thức tỉnh nó phụ mấu huyết mạch lại hoặc là dựa vào chính mình vào ngày kia bên trên cố gắng hậu kỳ nghĩ tập cho chúng nó tắm rửa một cái sau đó vân bất lưu liền bắt đầu dùng cuốc tại bên hồ nước làm cây vũng nước dùng để trồng thực sao bạch làm cây vũng nước rất đơn giản Chính là dùng đất vây ra một khối địa phương Hướng bên trong dẫn vào nước sạch Sau đó đem bên trong bùn dẫm thành bùn nhão là được rồi Giao bạc dễ cây cũng không nhiều Vũng nước cũng không cần bao lớn Nếu không phải nước hồ tương đối sâu Hắn đều không cần làm cây này vũng nước Trực tiếp đem giao bạc loại trong hồ nước chính là Còn như nói loại đến bờ hồ Quên đi Đoán chừng đến lúc đó còn chưa đủ những cái kia bầy Nga thôn ngốc xuống tai họa đâu loại xong giao bạch Hắn liền bắt đầu vứt trong hồ nước nát vụn lá sen Đồng thời thử nghiệm xem có thể hay không sử dụng tinh thần lực để cho mình đứng ở trên mặt nước Sơn giã nhàn vân 26 chương 243 cuối cùng có thể bơi trên nước rồi sử dụng tinh thần lực ổn định lại mặt nước Sau đó dấm ở trên mặt nước Ý nghĩ này Cũng không phải là hắn lâm thời ý nghĩ Mà là từ hắn lính ngộ cước hạ sinh phong chi thuật thời điểm liền đã có rồi Hắn thậm chí nghĩ tới Có thể hay không sử dụng cước hạ sinh phong chi thuật tiến hành chân đạp hư không Hắn cũng không cảm thấy mình ý nghĩ là cỡ nào ý nghĩ hảo huyền Bởi vì chỉ có dám loại suy nghĩ này Thiên tài có khả năng biết lái Nếu không liền mãi mãi cũng không có khả năng Tựa như câu cách ngôn kia, người lớn bao nhiêu đảm, mà liền lớn bấy nhiêu sản. Tuy nói chuyện này phía sau chứng thực. Chính là một câu lắc lư tiếng người. Nhưng trong đó ý tứ cũng rất rõ ràng. Chính là để cho người ta lớn mật đi tưởng tượng. Sau đó cẩn thận chứng thực. Cũng kỳ như trước đứng hắn cái tiểu mục tiêu. Kiếm hắn 100 triệu. 100 triệu quá lớn. Vậy liền lần nữa đứng hắn cách lại thêm nho nhỏ mục tiêu Kiếm hắn 100 khối Cái này trung quy không có vấn đề đi không hiểu được thuật pháp Vậy liền tự mình mở não động Chính mình sáng tạo Mặc dù loại này sáng tạo có lúc rất có thể chính là một cái trò đùa Nhưng kỳ thật quá trình này cũng là một loại rất thú vị thể nghiệm Bất quá lúc kia hắn tinh thần lực còn rất yếu Hoàn toàn không có cách nào thực hiện hắn những cái kia não động. Kỳ thật cho dù là hiện tại hắn lực lượng tinh thần mạnh lên rồi. Thế nhưng vẫn là không cách nào làm được sử dụng phong thuộc tính năng lượng hóa thành gió đem chính mình nhờ dơ lên. Tại không trung phi hành. Gió mật độ muốn so không khí mật độ tới lớn. Tốc độ gió càng nhanh. Nó mật độ cũng càng cao. Đơn vị thời gian bên trong tạo thành gió có thể cũng càng lớn. Tại vượt qua trình độ nhất định thời điểm đúng là có thể đem người nhờ dơ lên. Nó nguyên lý cùng bão đem cây phá ngã đem người thổi đi là một cách dạng. Có thể rất hiển nhiên là vân bất lưu còn không cách nào làm ra cường lực như vậy gió tới. Nhưng mà cùng nước cùng so sánh tại yên lặng trạng thái dưới gió mật độ là vĩnh viễn không cách nào cùng nước đánh đồng. Trên thực tế, nếu như chỉ nhìn vật chất mật độ... Nước mật độ thường thường so rất nhiều trạng thái cố định đồ vật còn muốn lớn. Ví dụ như đại bộ phận cây cối, cây, cối có thể nâng lên người chỉ là bởi vì nó là trạng thái cố định. Nếu như nước biến thành trạng thái cố định, hóa thành băng lời nói, nâng lên người cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là tại thời gian ngắn bên trong để cho nước hóa thành băng. Cần dùng đến năng lượng quá nhiều, tiêu hao quá lớn. Vân bất lưu hoàn toàn không cần thiết làm như vậy Hắn chỉ cần đem tinh thần lực phóng thích vào trong nước Sau đó thông qua đè ếp Cố định trụ dòng nước Sau đó người dấm ở trên mặt nước thời điểm liền cùng dấm tại mềm mại trên mặt đất đồng dạng Rất nhanh, hắn ý nghĩ liền được chứng thực Khi hắn dùng tinh thần lực đem dòng nước trói buộc Đứng ở phía trên lúc Chân liền lâm vào dòng nước bên trong Có thể bởi vì có tinh thần lực bao vây. Bàn chân tác dụng đến dòng nước bên trên lực lượng bị phân tán ra tới. Tựa như người vô pháp trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Nhưng ở trên mặt nước thả một tấm ván gỗ. Người liền có thể đứng tại trên ván gỗ bay đi đạo lý là đồng dạng. Chân phu nhân nhỏ. Ở trên mặt nước hình thành lực lượng không cách nào phân tán. Có thể có một tấm ván gỗ mà nói. Kết quả kia liền không đồng dạng. lúc này khối kia tấm ván gỗ chính là bị hắn dùng tinh thần lực trói buộc chặt cái kia phiến trạng thái tính dòng nước sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm chậm rãi giảm nhỏ tinh thần lực cũng chính là chậm rãi giảm nhỏ dưới lòng bàn chân khối kia tấm ván gỗ lớn nhỏ để cho mình rõ ràng cần bao lớn lực lượng tinh thần tới trói buộc dòng nước liền có thể để cho người ta tùy tiện đứng ở trên mặt nước làm thí nghiệm sau khi thành công Vân bất lưu không khỏi cười lên ha hà, cảm thấy mình cuối cùng có thể làm được bơi trên nước rồi. Thế là hắn thả người nhảy dựng, liền muốn từ trong hồ nước nhảy ra. Kết quả dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem dưới chân sòng nước sấm cái vỡ nát. Sau đó toàn bộ mất đi trọng tâm, trực tiếp hướng mặt nước nhào đi xuống. Cũng may tinh thần lực của hắn khẽ động, liền đem toàn bộ trong hồ nước nước cho trói buộc ba. Vân bất lưu ngã tại trên mặt nước, mặt nước hình thành lực đàn hồi, đem hắn bắn lên tựa như một tấm giường nước. Hắn bò lên, ngồi ở trên mặt nước, sau đó bắt đầu suy tư. Muốn ở trên mặt nước hoạt động lời nói. Cần dùng đến tinh thần lực khẳng định phải nhiều. Tựa như tấm ván gỗ muốn dày một ít. Ví dụ như thuyền nhỏ cùng thuyền lớn, người ở phía trên hoạt động cảm giác khẳng định là không đồng dạng. Đang suy nghĩ... Phúc đông một tiếng bên cạnh liền truyền đến vang động. Vân bất lưu đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra lơ lửng tại bên cạnh mình tói lên tới giọt nước. Nhìn xem từ hồ nước phía dưới dối ra đầu hổ. Một hổ mặt vẻ u oán nhìn xem hắn hổ tử. Nhìn thấy nó bộ dáng này, vân bất lưu liền không khỏi bật cười lên. Sau đó hổ tử liền phát hiện, nó thân thể từ trong hồ nước chậm rãi dâng lên. Nó tò mò nhìn bốn phía. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí giơ lên móng vuốt. Phát hiện mặc dù mặt nước đạp lên mặc dù có chút mềm. Có thể quả thật có thể kéo lên nó thân thể. Phát hiện này. Lập tức để nó hai con ngươi tỏa ánh sáng. Nó đột nhiên nhảy lên. Nhảy một bước. Kết quả mặt nước mặc dù đang lắc lư. Nhưng vẫn là nâng rồi thân thể nó. Nó quay đầu nhìn về phía vân bất lưu. sau đó giật lên rồi trên thân giọt nước tiếp lấy liền nhảy có thể sau một khắc phúc đông âm thanh lần thứ hai truyền đến nhìn thấy hổ tử liền rơi vào trong hồ nước vân bất lưu không khỏi cười ha ha ngóc hồ chơi vui đi hổ tử nổi lên mặt nước u oán nhìn hắn một cái chuyển thân hoa hướng bên hồ nước bộ dáng kia phản phất tại nói không chơi với ngươi hư tiểu mau cầu tựa hồ cũng cảm thấy chơi rất vui. Từ trên nóc lầu nhảy xuống tới. Hai lần liền nhảy đến trong hồ nước đi. Vân bất lưu nhìn thấy nó thân ảnh. Khóe môi liền nhẹ nhàng co quắp, Đành phải dùng tinh thần lực đem trong hồ nước sòng nước đều bao vây lại, mặt nó ở phía trên nhảy nhót. Tiểu mau cầu chơi đến rất này, hít mắt to, hai bên khóe miệng đều hướng nhích lên đi lên. nằm ngoài trên sân thượng hổ tử nhìn nhìn liền quay đầu nhìn nhìn thân thể của mình sau đó toàn bộ hổ đều tê liệt xuống tới một bộ sinh không thể luyến bộ dáng một dạng vân bất lưu cười hắc hắc đi ra hồ nước sau đó triệt hồi trong hồ nước tinh thần lực phúc đùng tiểu mao cầu cũng rơi vào trong nước rồi sau đó chi chi chi còn tốt vân bất lưu đã sớm chuẩn bị dùng tinh thần lực đem những cái kia cá hồ cho bao vây lại tại cá hồ bên ngoài hình thành một cái không khí đứt gãy để cho dòng điện không cách nào đánh trúng cá hồ nếu không những thứ này cá hồ không phải đi theo gặp tai bay và gió không thể mặc dù những cái kia dòng điện thông qua dòng nước tác dụng tại tinh thần lực của hắn bên trên để cho tinh thần lực của hắn tựa hồ tại gặp dòng điện công kích có thể trên thực tế dòng điện là đánh không chút tinh thần năng lượng lúc trước hắn đi dò xét tiểu mao cầu cùng tiểu bạc thân thể lúc tác dụng tại tinh thần lực của hắn bên trên cũng là đối phương tinh thần năng lượng thế nhưng tinh thần năng lượng cũng vô pháp ngăn cản dòng điện công kích hắn tinh thần năng lượng còn không có mạnh như vậy có thể tinh thần năng lượng có thể hình thành không khí bình chướng dạng này liền có thể ngăn cản dòng điện rồi tiểu mao cầu hiển nhiên rất tức giận Nhảy đến trên sân thượng Hướng đứng tại bên hồ nước bên trên Há <cười> há đại tiếu vân không lưu nghe răng Nó biết rõ Khẳng định là vân bất lưu Giờ trò vừa rồi Nó a một tiếng toàn thân Trên dưới dòng điện khuấy động Trong nháy mắt liền đem trên thân tóc dài điện khô Nhìn thấy tình huống này hổ tử Lặng yên không một tiếng động rời mấy bước Chuẩn bị cách tiểu mao cầu xa một chút Sau đó lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem trong lúc tức giận cầu ca Chờ mong nó báo thủ Kết quả nó cầu ca không để ý tí nào nó chuyển thân về mái nhà tự bế đi tới Sơn giã nhàn vân 26 chương 244 nha Tiểu mạch Buổi sáng tốt lành A Vân bất lưu vận dụng tinh thần lực Phi tốt đem trong hồ nước những cái kia khô hà dọn dẹp sạch sẽ Sau đó lại bắt đầu thử nghiệm dùng nguyên khí đi thử một chút Xem hiệu quả so sánh tinh thần lực thế nào. Cách này thử một lần. Vân Bất Lưu liền phát hiện. Nguyên khí lực lượng quả nhiên muốn so tinh thần lực mạnh mẽ. Tuy nói tại một số phương diện. Nguyên khí không bằng tinh thần lực tới thuận tiện. Có thể tinh thần lực tại rất nhiều phương diện cũng là không bằng nguyên khí. Ví dụ như lực công kích, Lực phá hoại. Mà đem nguyên khí bao trùm ở trên mặt nước. Người đạp lên. Nó tác dụng lực, cũng muốn so tinh thần lực tới mạnh, mà lại càng thêm vững chắc. Thậm chí hắn chỉ cần dùng nguyên khí che phủ bàn chân, liền có thể để cho người ta tùy tiện giấm ở trên mặt nước. Nói một cách khác, chỉ cần có thể để luyện ra nguyên khí, nhân loại liền có thể tùy tiện làm được ở trên mặt nước hành tẩu chạy nhanh. Tại đỉnh cây bên trên phiêu nhiên tiến lên, tại trên mặt tuyết đạp tuyết không đấu vết. Tựa như những cao thủ võ lâm kia, vượt nóc băng tường dường như bình thường. Đáng tiếc trong cơ thể hắn nguyên khí số lượng một mực không có cách nào gia tăng. Cho nên không bao lâu, những cái kia nguyên khí liền bị hắn tiêu hao sạch sẽ, sau đó kém chút liền ngã vào trong nước. Cũng may tinh thần lực đem dòng nước khống chế, hắn trực tiếp đổ vào trên mặt nước ở phía trên lăn lộn. Nhìn thấy vân bất lưu tại nước hồ trên mặt lăn lộn, Hổ tử đứng lên. Lại có chút nhao nhao muốn thử muốn nhảy xuống. Có thể cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ngoan ngoãn nằm đi xuống. Có rồi những thứ này nếm thử sau đó. Vân bất lưu liền không khỏi đối với mình thân thể có chút bất đắc dĩ. Cái này hang không đáy cũng không biết lúc nào có thể lấp đầy. Tuy nói lấp đầy cái này hang không đáy sau đó. Khẳng định sẽ trở nên không đồng dạng. Nhưng ở cái này trước đó. Hắn chỉ có thể một mực làm cái cái gọi là vô dụng Cũng may thế giới này không có những cái kia kịch liệt cạnh tranh Cũng không có người nào biết chế xếu hắn Tất cả mọi người tranh nhau mời hắn trở về làm đại vu đâu Hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi lấp đầy cái này hang không đáy. Sau đó chờ mong sẽ có một ngày mình có thể một bay lên trời Bỗng nhiên nổi tiếng coi như xong Những cái kia đều là thổ dân hắn hiện tại triển hiện ra những năng lực kia liền đã để bọn hắn đem hắn chính là thiên nhân rồi hắn đi tới bờ hồ bắt đầu thử nghiệm ở trên mặt hồ hành tẩu chạy nhanh tiến hành đủ loại thí nghiệm từ đó đạt đến các hàng số liệu ngay tại vân bất lưu tại trên mặt hồ chạy nhanh nhảy vọt thời điểm hồ trung tâm chậm rãi hiện lên một khỏa não đại rắn dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng rỡ Vân bất lưu ngừng lại Hướng hắn ngoắt tay Nha Tiểu mạch Buổi sáng tốt lành a Tiểu mạch rất cao lạnh khẽ vuốt cằm Sau đó liền chậm rãi chìm vào trong nước Vân bất lưu đem tinh thần lực thả ra ra ngoài Đến đáy hồ tìm kiếm Phát hiện tòa này hồ chiều sâu Vượt ra khỏi hắn tưởng tượng Nguyên bản hắn cho rằng vách núi bên kia hẳn là sâu nhất địa phương Thế nhưng hắn sai rồi Sâu nhất địa phương là trung tâm. Tựa như một cái cái phếu bốn phía lớn ở giữa tiểu. Ngay tại hắn muốn đem tinh thần lực tiếp tục hướng xuống dò xét thời điểm. Một cố vô hình lực lượng. Đem hắn tinh thần lực ngăn cản xuống dưới. Tiểu bạch quay đầu hướng mặt hồ xem tới. Ý kia phàn phất tại hỏi. ngươi muốn làm gì nhìn xem cái này xanh biếc trong hồ nước. Một đầu bạch sắc đại xà ở trong nước uốn lượn. Vân bất lưu lúc túng thu hồi tinh thần lực. Ha ha cười khẽ dưới. Hắn khẳng định không phải là muốn nhìn một chút nó khue phòng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ là muốn biết một chút. Đã từng con cử xà kia. Rốt cuộc có bao nhiêu to lớn có không có chân lê bộ là con cử xà kia to lớn kia là hắn gặp qua trên thế giới dài nhất lớn nhất cử xà rồi. Ngắm lại cái kia hình thể, Vân bất lưu chỉ cảm thấy đáng sợ. Mặt khác động vật dù lớn đến mức nào Hắn đều không cảm thấy có gì có thể sợ Có thể loài rắn Thật rất đáng sợ A luyện cho tới chưa Sau cơm chưa Vân bất lưu liền bắt đầu thu thập hầm băng Mùa đông tới Chỉ cần tuyết lớn một tới Liền có thể bắt đầu chứ băng rồi Mặc dù hầm băng bên trong băng còn không có tan sạch sẽ Nhưng kỳ thật đã không sai biệt lắm hơn một năm thời gian chưa có trở về bên trong chứa những cái kia thịt cũng đã sớm biến chất mặc dù trong hầm băng nhiệt độ sẽ không cao lắm có thể rút cuộc những cái kia thịt không có đóng băng lên cho nên những thứ này thịt cũng không thể ăn hết chỉ có thể ném đi lại thêm tiểu trúc lâu bên trong treo những cái kia thịt khô cùng thịt muối cũng phải ném đi cho nên hắn hiện tại cơ bản không có thịt gì có thể ăn rồi Bất quá không thịt ăn, hắn có thể ăn cốc lương Năm trước mùa thu thu hoạt ngũ cốc cùng đậu nành cũng không có bởi vì hắn không có ở liền run dài tử Những vật này bị hắn tồn chứ tại lầu hay Còn cần thùng gỗ lớn thêm thùng che che kín Không chỉ có lầu bên trong lấy loại kia hương một chung quanh còn cần ngải cứu mảnh vung một vòng Hương một phát ra hương khí cùng với ngải cứu phát ra khí vị đều có nhất định khu trùng hiệu quả bất quá ăn thịt vẫn là phải thật muốn đơn ăn những cái kia hạt cây mà nói đoán chừng một mùa đông liền có thể bị hắn tiêu hao sạch đem hầm băng bên trong thối rớt thịt dọn ra ngoài rớt xuống trong hồ để cho trong hồ cá hồ đến giải quyết sau đó lại đem hầm băng bên trong cuốc đất rơi một tầng những cái kia trong đất mang theo một cỗ mùi thối có chút khó mà trừ bỏ toàn bộ trừ bỏ lại càng dễ chờ đem hầm băng xử lý sạch sẽ sau đó liền đã gần đến màn đêm buông xuống thời điểm vân bất lưu trở về nấu bên trên một nồi thịt heo rừng cũng tại tên bên trong ném đi chút hạt đậu sau đó tại vườn rau xanh bên cạnh nhìn lại vườn rau xanh bên trong những cái kia trà mầm đã có thể trồng trọt rồi trải qua hai năm này thêm tới bồi dưỡng trà mầm mọc cực kỳ tốt Cũng không biết đạo kinh qua lần này bồi dưỡng sau đó. Trà này có tính không được linh trà bất quá hắn cảm thấy. Tương lai giang đi ra trà. Hương vị nhất định sẽ càng tốt hơn cái kia phiến vườn thuốc bên trong mặc dù cũng là cỏ dại rầm rạp. Thế nhưng những cái kia thảo dược ngược lại là cũng chưa chết. Cũng còn có thể nhìn thấy kim châm hoa lá khô. Còn như những cái kia hoang dại hổ lô dưa. sớm tại hắn không nghiên cứu ra dẫn động năng lượng thiên địa bồi dưỡng trước đó liền bị hắn loại chết rồi sau đó cũng không có chạy tới lại tìm vật kia hắn cảm thấy hai ngày nữa có thể đi tìm một tìm xem có thể hay không tìm tới hạt giống ngẫm lại mình bây giờ vốn có những cái kia cây nông nghiệp vân bất lưu liền nhích miệng nở nụ cười nụ cười kia cực kỳ giống lão nông nhìn thấy nhà mình hoa màu bội thu thời bộ dáng Ngày thứ hai, vân bất lưu liền lưng giỏ trúc cùng mâu năng, nâng lên đại thương, hướng phía núi tuyết lớn xuất phát. Tiểu Mao cầu rất tự nhiên nhảy đến trên bà vai hắn ngồi xổm Hổ tử cũng vung vui mừng một dạng. Tại chân hắn vừa đánh lấy truyền Thật lâu không có cùng hắn cùng nhau đi đi săn nữa nha lại nói tiếp có chút thương tâm. Hơn một năm nay đến, hắn cũng không dám rời đi bờ hồ quá xa. Cái kia cánh rừng lớn hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu. Vẫn luôn ở bên ngoài đảo quanh. Nhặt chút lời lộc, Chớ nói chi là đi vườn trái cây mặt phía bắc vùng rừng rậm kia rồi. Hắn không có cưới Đại Phong. Đại Phong sáng sớm cũng không biết chạy đi đâu săn thức ăn đi tới. Bất quá chờ hắn nhảy lên thạch lương. Xuyên qua rừng trái cây. Tiến nhập vùng rừng rậm kia thời điểm. Đại phong thân ảnh liền tại bầu trời bên trong xuất hiện. Còn hướng hắn kêu to rồi một tiếng. Vân bất lưu hướng hắn phất phất tay chuyển thân tiến nhập rừng rậm ở trong rừng xuyên thẳng lên. Mặc dù hắn có thể cưới bên trên đại phong. Có thể hổ tử khẳng định không được. Đến lúc đó đoán chừng lại được một hổ mặt u oán nhìn xem hắn. Thật lâu không cùng nó cùng nhau đi đi săn rồi. Vân bất lưu tự nhiên không ngại thêm bồi bồi nó. Lại nói tiếp, nó hiện tại cũng chỉ có tài hưu con non trước mặt có chút cảm giác ưu việt Sơn giã nhàn Vân 26 chương 245 là một cánh cửa sổ Cũng có thể là là hộp ma mới tiến nhập rừng rậm không bao lâu Vân bất lưu lại đụng phải một đầu gấu đen Con gấu đen này hình thể cũng không có bao nhiêu, đoán chừng cũng liền cao 3 mét trái phải Đầu kia gấu đen đang tải trên mặt đất đào lấy thứ gì Vân bất lưu không để ý đến nó. Nó cũng không phát hiện từ trên cây lướt qua vân bất lưu. Bất quá khi cảm giác được hổ tử khí tức lúc, nó liền ngẩng đầu lên, hướng hổ tử giống lên. Có người làm chỗ dựa hổ tử đương nhiên sẽ không sợ hãi nó, dừng thân lại hướng hắn chính là vừa hô. Một thời gian, gấu gầm âm thanh cùng tiếng hổ gầm, trực tiếp đánh vỡ sơn lâm yên tính. Những cái kia tiểu động vật nhóm điên cuồng trốn nhảy lên Mặc dù không có gặp mãnh thú thân ảnh Có thể thoát đi thanh âm nơi phát nguyên trung quy không sai Trên ngọn cây chim bay nhóm cũng nhao nhao vỗ cánh mà lên Mặc rừng mà đi Mặc dù trên mặt đất mánh thú không tổn thương được bọn chúng mảy may Thế nhưng nhát gan bọn chúng biết bản năng lựa chọn thoát đi Kỳ thật nguyên bản thế này đại con lão hổ Cũng là không cần sợ hãi con gấu đen này. Có lẽ sau cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Có thể gấu đen cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc mánh hổ. Có thể hổ tử là bị vân bất lưu nuôi phế lão hổ bình thường cũng không dám chạy đến bên này. Nếu không có vân bất lưu tại, nó cảm thấy có người làm chỗ dựa rồi cũng chắc chắn sẽ không dừng lại về đổi. Mặc dù đã có hơn một năm thời gian chưa có trở về. Bất quá hổ tử leo cây Cũng trên tàng cây nhảy vọt bản lính ngược lại là không có vứt bỏ Lúc này hổ trên tàng cây, gấu dưới tàng cây Kim tử đi vân bất lưu hiển nhiên đối với đầu này gấu đen nhỏ không có gì hứng thú Mặc dù nó hình thể đã không coi là nhỏ Nhưng cùng mẫu thân nó so ra còn chưa đủ xem Hắn đoán chừng Đầu này gấu đen nhỏ Hẳn là lúc trước gấu đen lớn cái kia toàn ra rồi Bây giờ nên tính là đã trưởng thành Đi ra độc lập kiếm ăn rồi Nếu như hổ tử phụ mẫu không có chết Đoán chừng lúc này Nó cũng đã muốn tự lập rồi Hiện tại chính là đầu mùa đông thời kỳ Gia hỏa này còn không có đi ngủ đông Có thể đoán chừng cũng sắp Tại ngủ đông trước đó Nó nhất định phải điên cuồng ăn dự trữ đủ nhiều mỡ mới được Đây cơ hồ là tất cả cần qua mùa đông động vật đều sẽ làm việc Hổ tử dương dương đắc ý hướng trên mặt đất gấu đen giống lên gào, sau đó thả người đuổi theo. Mà đầu kia gấu đen thì cảm thấy hổ tử là sợ nó, cũng đứng thẳng người lên, dối thô to cổ hướng bọn họ gào lên. Thẳng đến một cái cành khô bay tới tại nó ngoài miệng đánh xuống, nó động tác mới dừng lại. Người kia đứng mà lên, há to miệng bộ dáng, liền giống bị người theo tạm dừng khóa, nhìn hơi có chút khôi hài. Cũng có lẽ là ý thức được động tác của mình có chút khôi hài cho nên nó rất nổi giận. Thế nhưng. Ngay tại nó tức giận đến nổi giận. Lại lần nữa dướng cổ lên. Muốn gầm thét lúc. Một cố vô hình lực lượng lại đưa nó che phủ. Sau đó một tiếng phản phất đến từ linh hồn tiếng giống chấn động đến nó không khỏi lung lay. Sau đó nó liền sợ đến tranh thủ thời gian cúi đầu xoay người rời đi. Vân bất lưu không để ý đến nó, mang theo hổ tử cùng tiểu mao cầu đi tới núi tuyết lớn phía trước. Núi tuyết lớn vẫn là cái kia núi tuyết lớn. Chỉ bất quá trải qua hai năm trước cái kia gió tuyết thiên đại tuyết lở sau đó. Tòa này trên tuyết sơn hoàn cảnh gió dệt cải biến một ít. Đoán chừng không có làm năm cao như vậy rồi. Tòa kia trận pháp truyền tống tựa như là tại núi tuyết đỉnh một tòa đồng băng bên trong. Có lẽ lúc trước nơi này còn không phải một tòa núi tuyết. Rốt cuộc trên địa cầu liền có một tòa sẽ lớn cao núi tuyết lớn. Thế giới này có tòa lại không ngừng dài cao núi tuyết cũng không tính hiếm lạ. Tòa kia suối nước nóng sơn cốc yêu nguyên tồn tại. Coi như bị tuyết lớn cùng khối băng bao trùm. Chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể dung hóa. Rốt cuộc tòa sơn cốc này là một tòa suối nước nóng sơn cốc. Vân bất lưu không có đi tắm suối nước nóng, mà là trực tiếp hướng tòa kia băng động đi đến. Tòa kia thông hướng Đại Thảo Nguyên băng động cũng không có việc gì. Cũng không có bởi vì lần kia bảo tạc mà bị tạc sụt. Cái này tại hắn năm ngoái đi Đại Thảo Nguyên đi săn thời điểm liền biết rồi. Tiến nhập băng động. Vân bất lưu ngừng lại. Tinh thần lực dọc theo động quật tiến nhập. Một đường hướng phía trước quét thăm dò qua. Thẳng đến đối diện băng động ra miệng. Cũng không có cái gì giá thú qua lại. Hắn chậm rãi thu hồi tinh thần lực. Có thể rất nhanh. Hắn lại đem tinh thần lực ngoặt một cái. Hướng phía núi tuyết lớn phía trên quét tìm tòi. Quả nhiên, không bao lâu, hắn liền đụng phải rồi một mảnh phá hư thượng cổ kiến trúc. Bởi vì mảnh này thượng cổ kiến trúc cũng không có chịu đến bảo hộ. Là lấy. Tinh thần lực của hắn dễ như trở bàn tay mà liền tiến vào những kiến trúc kia bên trong Kết quả hắn tinh thần lực dò tới tìm kiếm Cũng không có tìm kiếm được cái kia còn lại nửa tòa bia đá Điều này làm cho hắn không khỏi ngẩn người Hơi nghi hoặc một chút An nhiên không phải nói Tiểu bạch nói cho nàng Bia đá một nửa khác tại tòa này trên đại tuyết sơn sao hắn nhíu mày Tiếp tục dùng tinh thần lực cẩn thận thăm dò hơn nửa giờ sau đó hắn hậm hực mà thu hồi tinh thần lực nghi hoặc càng sâu, bởi vì hắn xác thực không có tìm thấy được cái kia nửa khối bia đá bóng dáng. ngược lại là bên trong có không ít không tròn vẹn ngọc thạch mảnh vụn, mảnh vụn bên trên có chút đồ án, cũng có chút chữ viết. thế nhưng những thứ này khẳng định liều không nổi, hợp lại đoán chừng cũng là không quá quan trọng đồ vật. Những cái kia chất liệu không dễ tòa hỏng ra thú Cũng trên cơ bản hồ hóa Nói một cách khác Tòa này di tích bên trong Chân chính có chút dùng Cũng chỉ có tòa kia bảo tạc sau đó trận pháp truyền tống hài cốt Những cái kia đều là một ít mang theo phù văn liên bầy đặc thủ kim loại hợp kim Coi như không phải là kim loại hợp kim Cũng là một ít cứng rắn có thể làm thành kim loại tàn đá Những thứ này tàn đá Cũng là có thể tinh luyện thành kim loại Chỉ cần nhiệt độ cũng đủ cao Trước đó hắn tại thiên viêm bộ lạc cho tiểu mao cầu chế tác đầu kia dây truyền thời điểm Cũng là bởi vì những cái kia kim loại hợp kim điểm nóng chảy quá cao Cho nên mới cần phải mượn viêm hoàng hỏa diếm Vân bất lưu không nắm những cái kia trận pháp truyền tống hài cốt Cũng là bởi vì nơi này có được một tòa nổ nát trận pháp truyền tống Muốn những cái kia kim loại mà nói Hắn có thể đến nơi đây lấy, chỉ cần hắn có biện pháp đem những kim loại này dung hóa nói. Vân bất lưu không có đi lấy những cái kia hải cốt. Còn lại là bởi vì hắn trong tay những thứ này thiết khí đã hoàn toàn đủ rồi. Tại nguyên thủy thời đại có một kiện thiết khí, đó chính là thần khí. Chỉ bất quá thế giới này có chút khác biệt. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ. Có thể từ siêu cấp mãnh thú trong cơ thể tìm tới tính chất đồng dạng cứng rắn không tưởng nổi kim cốt để thay thế. Bất quá cho dù là dạng này. Vân bất lưu cảm thấy. Thiết khí về sau cũng khẳng định sẽ ở thế giới này thịnh hành lên. Bởi vì siêu cấp mãnh thú kim cốt. Còn có chỗ dùng khác. Có thể nói, hắn cho những cái kia nguyên thủy bộ lạc mọi người hoa khai rồi vỗ một cái cửa sổ mái nhà. Có khả năng cũng là một cái hộp mà. Thời đại phát triển cùng tiến bộ, nhất định nương theo lấy đủ loại cạnh tranh. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, bộ lạc nổi bộ giữa người và người, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh khẳng định là tồn tại. Mà khi bộ lạc theo thời gian phát triển, phát triển thành từng cái quốc gia thời điểm, như thế xác định vững chắc biết nghinh đón quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh. Đừng nhìn hiện tại bộ lạc bên trong giữa người và người tồn tại cạnh tranh rất ít. Có thể rất ít cũng không đại biểu cho không có. Từ trên tu hành lẫn nhau phân cao thấp. Đến đi săn bên trên lẫn nhau so đấu. Lại đến tranh đoạt nữ nhân thời lẫn nhau huyết đấu. Mặc dù tiền tài còn chưa từng xuất hiện có thể lợi ích nó vốn là tồn tại. Bất quá vân bất lưu ngược lại là không có vì thế mà cảm thấy nhiều ít xoắn suyết. Loại chuyện này là nhân loại phát triển tất nhiên sẽ mang đến kết quả. Hắn nhiều nhất chính là đem kết quả này xuất hiện thời gian sớm chút thôi. Sơn giã nhàn vân 26 chương 246 thượng cổ tông môn. Vô cực tiêu giao vân bất lưu thu hồi tinh thần lực. Suy tư một trận. Sau đó có chút ảo não vỗ xuống chính mình chán. Kết quả tiểu Mao cầu cùng hổ con liền hướng hắn nhìn sang. Một mặt hiếu kỳ. Hắn mới nghĩ đến ý nghĩ của mình có chút cố hóa rồi. chỉ nhìn chằm chằm trên đại tuyết sơn mặt xem, có thể là chịu đến trận pháp truyền tống phía trên núi tuyết lớn ảnh hưởng tới đi núi tuyết lớn nội bộ, cùng với phía dưới, cũng coi là núi tuyết lớn đi hắn trực tiếp đem tinh thần lực đến động quật phía dưới tìm kiếm. Trong động quật liền có không ít động huyệt là hướng xuống. Hắn chậm đem tinh thần lực dọc theo những cái kia động quật hướng xuống dò xét. Theo tinh thần lực xâm nhập Một tấm bốn phương thông suốt đồng quật mạng lưới Liền ở trong đầu hắn dần dần hình thành Thẳng đến hắn đụng phải một mảnh khác di tích Khu di tích này cũng là một vùng phế tích Bất quá khách quan mà nói Vẫn tính tương đối hoàn chỉnh Có thể điều này làm cho Vân bất lưu ít nhiều có chút nghi hoặc. Vì sao di tích biết chia hai mảnh Mà lại từ nhiều như vậy chỗ di tích đi xuống Hắn cũng phát hiện một cái kỳ quái địa phương Những thứ này di tích toàn bộ đều tại trong đồng quật Hoặc là trong lòng đất. Hoặc là tại trong lòng núi. liền xem như bởi vì thời gian quá xa xưa. Một ít hình dạng mặt đất xuất hiện cải biến. Thế nhưng không có khả năng toàn bộ đều phát sinh rồi cải biến đi đối với cách này. Vân bất lưu bảo vệ có thể đổ cho. Những người kia đối với cách này tiến hành hủy thi diệt tích hành động. Nhìn thấy đồng quật cuối cùng xuất hiện di tích. Nguyên bản định đi đại thảo nguyên đi săn hắn. Trực tiếp cải biến hành trình. Thu hồi tinh thần lực. Nâng người dọc theo động quật. Một đường đi xuống dưới. Mặc dù không có điểm lửa thế nhưng hắn có thể dùng tinh thần lực để thay thế. Tiểu mao cầu cùng hổ tử đều có ban đêm thấy vật năng lực. Chỉ là bọn chúng có chút hiếu kỳ. Không phải là đi lên phía trước sao thế nào biến thành đi xuống dưới rồi theo động quật hướng xuống. Khí ẩm chậm rãi biến nặng. Vách động cũng biến thành thô giáp lên. Hiển nhiên những thứ này động là thiên nhiên hình thành, hoặc là nói không phải là bởi vì mở đi ra. Bất quá cách này cũng không kỳ quái, thiên nhiên dược phủ thần công có lúc chính là nhân loại não động cũng tưởng tượng không đến. Từ dần dần hơi ướt vách động liền có thể nhìn ra được, cái này kỳ thật chính là từng cái đồng rồng rãi. Đi tới đi tới, dưới lòng bàn chân liền trở nên lầy lội lên. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu liền dùng tinh thần lực tới trải đường. Đạp lên mặc dù mềm mại, có thể sẽ không rơi vào đi. Hổ tử dẫm lên trên lúc còn không khỏi nhảy lên tựa như hôm qua tại trong hồ nước đạp nước đồng dạng. Bất quá hôm nay vân bất lưu không có cả nó. Miễn cho ra hỏa này móng vuốt hãm đến trong bùn. Đầy móng vuốt đều là nước bùn phía sau lại đi trên người hắn trà sát. Cũng không biết đi được bao lâu. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Bọn hắn cuối cùng đi tới một tòa cử đại trong đồng quật. Cái kia mảnh di tích. Liền tại cách này trong đồng quật. Có lẽ mảnh này kiến trúc. Lúc trước chính là xây dựng ở bên trong tòa hang động này đi từ toàn bộ di tích phản phất tựa như khảm nạm tại sơn thể ở giữa. Liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên cũng có thể là bị người dùng một ngọn núi chôn cũng không nhất định. Cường đại giữa các tu sĩ đấu pháp, di sơn đảo hải cũng đều là bình thường sự tình. Nếu không mà nói, bọn hắn lại như thế nào có thể vượt tinh tế chinh phục đối thủ. Xóa đi một cái văn minh di tích có một tòa cửa lớn. Cửa lớn cao có mười mấy mét. Nhìn cực kỳ rộng rãi. Cánh cửa một nửa đã ngã trên mặt đất. Một nửa khác mở rộng ra. Có thể nhìn ra được. Phía trên hiện đầy vết kiếm đao dấu vết. Nhìn giống một loại nào đó kim loại Có lẽ có thể là đặc thù chất liệu tàn đá Hắn dùng thiết thương thiết thương đâm Phát hiện phát ra âm thanh giống tiếng kim loại Một nửa khắc ngã trên mặt đất cửa lớn bể nát mấy khối Mặt trên còn có vài cái vết lõm. Bây giờ đang mất đầy cho bụi Thổi ra cho bụi Vẫn là có thể nhìn ra được kia là vài cái huyền ấm Đoán chừng cách này nửa bên cửa lớn Chính là bị người dùng nắm đấm cho oanh mở đi vân bất lưu nhìn nhìn. sơ quả đấm lên. Hướng cái kia nửa bên cửa lớn đập tới. Bình. Cái kia nửa bên cửa lớn nhẹ nhàng chấn động xuống. Phía trên chấn động rớt xuống một ít bụi đất. Có thể xem cửa lớn phía dưới liền sẽ biết rõ. Nó kỳ thật không chút sức mẻ. Mà hắn thì nhích miệng nghe răng lên. Yên lặng vung vẩy cổ tay. Nắm đấm mặt ngoài đã có một vệt máu. Hiển nhiên một quyền này đi xuống Ra liền rách, Còn tốt hắn thu lực Nếu không một quyền này đi xuống Đoán chừng chính mình xương cốt đều có thể gãy Có rồi một quyền này Sau đó lại nhìn mấy cái kia quyền ấm Vân bất lưu đã cảm thấy Thật mẹ nó không phải là Người hắn đi đến ngã trên mặt đất Một nửa khác bị tư hao mấy khối Trước tổng chính Đưa tay nhấp nhấp Phát hiện đại môn này đơn giản nặng đến đáng sợ Thậm chí so tòa kia bia đá còn nặng hơn Có lẽ những người kia không đem đại môn này cũng hủy đi đi Cũng là bởi vì quá nặng nề nguyên nhân đi bất quá hắn vẫn là chọn lấy một khối to bằng cái bát Nâng ở trong tay ước lượng Phát hiện vẻn vẹn chỉ là cái này một khối nhỏ Trọng lượng có thể cũng không dưới ba 30 cân Cũng không biết đây là cái gì kim loại Lại có loại này đáng sợ trọng lượng Đoán chừng nó điểm nóng chảy cũng sẽ rất cao đi nghĩ nghĩ. Hắn vẫn là đem nhận được giỏ trúc bên trong. Lần sau nếu là đi thiên viêm bộ lạc, liền mang theo nó. Sau đó hướng viêm hoàng mượn cây đuốc. Xem có thể hay không đem dung luyện rơi. Đi vào cửa lớn bên trong kiến trúc cũng là tổn hại nghiêm trọng có thể thấy được lúc trước đại chiến thảm liệt. Bất quá chỉ chưa thấy cái gì thi hài. Đoán chừng là lúc ấy liền bị xử lý đi đương nhiên. Cho dù có thi hài. Đoán chừng hiện tại cũng thành hóa thạch rồi. Mỗi một chỗ di tích bên trong. Đều trên cơ bản không nhìn thấy thi hài. Ngược lại là có một ít di tích trong đó có chưa ngủ anh Linh. Cũng chính là những thứ này oán khí chưa tiêu anh Linh. Mới có bách ruột dạ hành loại sự tình này. Nghĩ đến cái này sự tình. Vân bất lưu cũng cảm giác cổ có chút mát mẻ sưu sưu cảm giác. Bất quá nghĩ đến tiểu mao cầu cùng hổ tử đều ở bên người, hắn lá gan liền tăng lên mấy phần. Mà lại, nếu như nơi này thật có anh Linh chưa ngủ, vậy hắn trước đó tinh thần lực đến nơi này quét thò vào đến thời điểm. hẳn là có thể cảm ứng được bọn chúng tồn tại mới là. Tinh thần lực là tinh thần năng lượng, những cái kia anh Linh kỳ thật cũng là tinh thần năng lượng. Bất quá hắn cảm thấy cái này địa phương hẳn là không có anh Linh Nếu quả thật có Lúc trước tiểu bạch trưởng bối lúc đi vào Khẳng định cũng bị thả ra Tiểu bạch có thể biết rõ cái này trên đại tuyết Sơn có di tích Khẳng định là nó trưởng bối cho nó lưu lại tin tức Nếu nó trưởng bối biết rõ Vậy liền khẳng định tới qua nơi này Mỗi một cái vỡ vùng di tích Vân bất lưu đều dùng tinh thần lực cẩn thận quét dò xét một lần Sau đó từ đó tìm ra một ít hữu dụng đồ vật Hữu dụng đồ vật quả thật có chút thiếu thương cảm Đại đa số đều cũng sớm đã mục nát Thoáng đụng một cách liền bể nát Ngược lại là một ít khắc đá Còn có thể bảo tồn lại Chỉ là những cái kia khắc đá Cũng trên cơ bản là không có tác dụng gì đồ vật Không thể không nói Những người kia vơ vét đến xác thực rất sạch sẽ Còn tốt hắn sớm có chuẩn bị tâm lý Cũng không cảm thấy nhục trí. Mà lại hắn cũng là tìm đến mặt khác nửa tòa bia đá. Mặc dù rất kỳ quái. Tòa kia bia đá vì sao không có bị người mang đi. Nghe an nhiên nói. Tòa kia bia đá chất liệu cũng không phổ thông. Tại bọn hắn sở tại thiên lan giới. Nguyên khí thạch cũng coi như được là cực kỳ tốt vật liệu đá. huống chi. Mặt trên còn có một bộ công pháp đâu có thể nghĩ nghĩ. Có bỏ sót cũng là bình thường. Cự trùng mã lục tục đàn sở tại tòa kia động quật, Chẳng phải bị người sơ sót mất sao có lẽ lúc trước bên trong tòa hang động kia có cái gì phong ấm đi nghĩ như vậy. Có lẽ thế giới này vẫn là có thật nhiều bảo bối còn sót lại. Vừa đi vừa nghỉ, một đường tìm kiếm, tìm được tìm được, vân bất lưu liền tới đến rồi một tòa bia đá phía trước. Tòa kia trên tấm bia đá đồng dạng hiện đầy đao kiếm vết cắt. Bất quá phủi nhẹ bụi đất. Phía trên chữ viết còn có thể rõ ràng nhìn ra được. Trên viết, vô cực tiêu giao môn môn quỷ Sơn giã nhàn vân 26 chương 247 hiểu thượng cổ văn tự quái thú nhìn xem tòa này bia đá. Vân bất lưu. phảng phất giống tiến nhập một loại huyến cảnh. Huyến cảnh bên trong. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Đa quang kiếm ảnh tung bay. Đủ loại thanh âm tụ lại. Khiến người ta cảm thấy não đại phàng phất đều muốn nổ tung một dạng Cũng may Vân bất lưu cái kia hơn nửa năm qua Đều tại cùng những cái kia phù văn liên bày liên hệ Đối với loại này phức tạp tình huống cũng không hiếm thấy Năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều Không biết qua bao lâu Vân bất lưu mới từ cái kia huyến cảnh bên trong đi ra Sau đó hắn tiếp tục xem hướng bia đá không cho phép khi sư diệt tổ, không cho phép đồng môn tương tàn, không cho phép. Không giết nhỏ yếu tiểu nhi, không giết lương thiện nghĩa nhân, không giết. Vân Bất Lưu nhìn xuống, cái cửa này quy nhìn rất là đơn giản, chính là vài cái không cho phép, vài cái không giết mà thôi. Trừ cái đó ra, liền không có mặt khác cẩn thận quy củ. Đúng là có chút đơn giản. Có lẽ đây chính là vì rồi có thể lại thêm tiêu giao nguyên nhân đi trên thực tế. Vân bất lưu cảm thấy. Nếu quả thật muốn đại tiêu giao. Môn quy đều có thể không cần. Có thể ngấm lại. Nếu quả thật cái gì quy củ đều không có. Cái kia xuất hiện cái gì khi sư diệt tổ. Đồng môn tương tàn sự tỉnh. Coi như không kỳ quái. Cho nên. Cho dù là truy cầu cái gọi là đại tiêu giao đại tự tại. Nhưng kỳ thật vẫn là tại cách này bị họ đình khoanh tròn bên trong tiêu giao tự tại Bảo thủ lấy một ít xanh giới cuối cùng Vậy liền khá sống hoa hạ cổ đại tiên thần thể hệ như thế Rõ ràng tu tiên là truy cầu đại tự tại Có thể lên ngày sau Liền rốt cuộc không thể tùy tiện hạ phàm Không thể tư di chuyển phàm tình Cách này không cho phép, cái kia không cho phép Gọi là cái gì tiêu giao tự tại nhưng mà loại này nghịch lý Nhưng thật ra là có thể lý giải, bởi vì đây chính là người cổ đại dân đối với một loại nào đó sinh hoạt hướng tới, là bọn hắn ký thác tinh thần. Hoa hạ cổ đại những cái kia tiên thần thể hệ chính là người dân lao động chính mình tưởng tượng đi ra mà thôi. Mà tại cách này tiêu giao môn bên trong, những thứ này chính là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Từ điểm đó mà xem cách này vô cực tiêu giao môn nên tính là chính nghĩa trung lập thế lực. Bất quá vân bất lưu liền không khỏi nghĩ đến. Hoa hạ cổ đại tiên thần. Thật là rộng rãi người dân lao động tưởng tượng ra tới sao bọn hắn thật không tồn tại sao nếu là lúc trước. Hắn khẳng định sẽ cảm thấy trên thế giới này không có khả năng tồn tại tiên nhân. Thế nhưng hiện tại. Làm chính hắn đều đi ở trên con đường này thời điểm. Lại thế nào có mặt đi phủ định người khác tồn tại hay không nếu như những cái kia tiên thần thật tồn tại. Vậy bọn hắn, lại sẽ có cái dạng gì quy của đâu là tâm tùy tâm sở dục. Dạo chơi nhân gian vẫn là rộng rãi tích thiện đức. Thăng thiên làm tiên như thế. Khi đó thiên đình, có phải là một cái thế giới khác vân bất lưu tư duy lung tung khuyết tán lên. Thẳng đến hổ con ô ô khẽ gọi lên. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó đưa thay sờ sờ nó não đại. Hướng phía nó ô ô gọi phương hướng nhìn lại Đáng tiếc Nơi đó cái gì cũng không có Có lẽ là cái gì vang động hấp dẫn nó đi Hắn đưa tay gõ gõ bia đá Phát hiện bia đá chất liệu cùng tòa kia Cửa lớn chất liệu không sai biệt lắm Mang theo tiểu mau cầu cùng hổ tử Vân bất lưu tiếp tục đi vào trong Không bao lâu Hắn liền phát hiện Trên mặt đất xuất hiện nước đọng, Càng hướng bên trong Nước đọng càng sâu Hơn nửa kiến trúc đều đã ngâm mình ở trong nước Lúc này mới phát hiện Hơn phân nửa di tích đều chìm ở trong nước Hình thành một cái lỗ bên trong hồ rầm rầm, Trong nước truyền đến một tia vang động Vân bất lưu tinh thần lực khuyết tán ra ngoài Đến tòa này hồ bên trong tìm kiếm Kết quả rất nhanh liền phát hiện Một con quái thú đang tại trong hồ yên lặng Nhìn bọn hắn chằm chằm xem Khi hắn tinh thần lực khuyết tán ra Quét đến nó thời điểm Tinh thần lực trong nháy mắt liền bị gảy trở về phảng phất có một con quái thú ở trong đầu hắn gào thét đồng dạng Cái này kỳ thật chính là đối phương tinh thần lực phản kích Tựa như hắn tại trong tinh thần lực Đối với cái kia gấu đen nhỏ gào một cuống hỏng Cái kia gấu đen nhỏ trực tiếp liền bị hù chạy Vân bất lưu tựa hồ không nghĩ tới Con quái thú kia tinh thần lực thế mà không yếu. Có dũng khí lúc trước đụng phải tiểu mao cầu tinh thần lực tự nhiên bảo hộ đồng dạng. Uy, nghe hiểu được tiếng người sao vân bất lưu kêu một tiếng, dùng là thượng cổ ngôn ngữ. Rầm rầm, Một con quái thú chầm rãi nổi lên mặt nước. Quái thú bộ dáng nhìn rất xấu xí. Toàn thân trên dưới tràn đầy thịt cu cục. Khá giống con cóc trên thân thịt cu cục. Xấu xí vô cùng. nó hình thể mặc dù rất khổng lồ nhưng cùng những cái kia cử thú so sánh lại kém không ít thân giải đoán chừng cũng liền hai ba mươi mét bộ dáng toàn thân trên dưới đỏ và đen đan xen. những cái kia thì cu cục thoạt nhìn là màu đỏ mặt ngoài thân thể là màu đen có ngắn nhỏ tứ chi nhìn giống tay nhưng cùng to lớn thân thể kém xa nhìn tựa như là dì dạng rồi đồng dạng vân bất lưu nhìn xem đầu quái thú này Phát hiện nó bộ dáng khá giống cá cóc. Nhưng hắn không biết cá cóc trên thân. Có tồn tại hay không lấy giống con cóc như thế thì cu cục. Có lẽ đầu này to lớn cá cóc trên thân. Cũng xem như con cóc như thế mang theo độc tính đi vân bất lưu. kỳ thật chỉ là như thế thuận miệng hỏi một chút. Rốt cuộc xã thú nghe hiểu được tiếng người. Đây nhất định cần phải có người nói chuyện cùng bọn họ. Nhưng ở di tích này bên trong. lại có người nào nói chuyện cùng bọn họ nhưng mà đầu này cá cóc thật đúng là nghe hiểu được hắn mà nói mà lại cũng không giống những xã thú khác đối với hắn như vậy gật gật đầu hoặc lắc đầu mà là trực tiếp ở trên mặt nước ngưng tụ ra mấy chứ ngươi là ai chứ là thượng cổ văn tự vân bất lưu nhìn hiểu nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ là đầu quái thú này Là thế nào học được những thứ này nó làm sao lại hiểu những chữ này ý tứ nó làm sao lại hiểu những thứ này ngôn ngữ phát âm những cái kia bộ lạc người nguyên thủy biết rõ những thứ này thượng cổ văn tự phát âm. Hẳn là từ một ít huyến cảnh bên trong nghiên cứu ra được đi tựa như lúc trước hắn khó hiểu tiến nhập huyến cảnh đồng giảng. Những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy tại thăm dò những cái kia di tích thời điểm. Khẳng định cũng trải qua không ít dạng này như thế huyến cảnh. Bọn hắn có thể từ đó lục lọi ra thượng cổ văn tự phát âm cũng là không dùng kỳ quái Chẳng lẽ nói Con quái thú kia tại khu di tích này bên trong Cũng trải qua những cái kia Sau đó chính mình tự học rồi những thứ này thượng cổ văn tự nếu thật là như thế Con quái thú kia rốt cuộc có bao nhiêu già lại có bao nhiêu thông minh nó tu vi Lại có bao nhiêu mạnh mẽ nguyên bản vân bất lưu đối mặt đầu quái thú này thời điểm Còn có chút tâm lý phát ưu thế. Nhưng hiện tại xem ra. Con quái thú kia rõ rệt có chút vượt quá hắn dự liệu rồi. Ta gọi vân bất lưu. Người có danh từ sao vân bất lưu tại bờ hồ một khối kiến trúc phế tích bên trên ngồi xuống. Chuẩn bị cùng cách này hiểu thượng cổ văn tự quái thú tâm sự. Theo nó có thể ở trên mặt nước ngưng tủ ra chứ viết đến xem. Con quái thú kia liền cực không đơn giản. Nó đã hiểu được rồi tinh thần lực vận dụng. Cho nên. Vân bất lưu muốn đi vào trong nước tìm kiếm cái kia còn lại nửa tòa bia đá. Liền phải trước giải quyết hết con quái thú kia mới được. Nếu không một khi vào nước. Hắn nguy hiểm liền lớn. Danh tử ngươi không biết cái gì gọi là danh tử sao chính là lẫn nhau ở giữa sưng hô Ví dụ như ta gọi vân bất lưu. Ta đồng bạn gọi tiểu mao cầu. Còn có kim tử. vân bất lưu nói chỉ chỉ trên bờ vai tiểu ma cầu cùng bên người hổ tử danh tự chính là dùng để tương hỗ xưng hô thời điểm sử dụng không ngươi gọi không hay là ngươi không có danh tự quái thú trầm mặt thật lâu mới ngưng tụ ra không có hai chữ nếu không ta cho ngươi lấy cách đi thuận tiện về sau xưng hô Ngươi xem coi thế nào sơn giã nhàn vân 26 chương 248 vân bất lưu tự hành não bổ nhìn thấy đầu quái thú này thế mà hiểu được thượng cổ văn tự Vân bất lưu đoán chừng. Giống nó sáng này hiểu thượng cổ văn tự quái thú đoán chừng hẳn là còn có. Rốt cuộc thượng cổ di tích rốt cuộc có bao nhiêu. Không người có thể biết. Thế giới này liền lớn như vậy, mảnh này cách này rộng lớn đại địa bên ngoài lại có bao nhiêu lớn, ai cũng không biết. Ví dụ như mặt phía nam đầm lầy phía sau Có hay không lại là một mảnh đại địa phía tây màu đen lôi đình sơn mạch sau đó Có hay không cũng là một mảnh khác đại địa mặt phía bắc băng nguyên không nói Phía đông đại thảo nguyên sau đó Bọn hắn cũng chưa từng bước qua Từ đầu quái thú này hiểu được thượng cổ văn tự đến xem Nó niên kỳ cũng không nhỏ nếu không ta gọi cổ vinh đi thế nào quái thú trầm mặt thật lâu trên mặt nước mới xuất hiện hai chữ có thể cổ vinh ngươi lớn bao nhiêu bao nhiêu nó vặn vẹo uốn éo đầu mắt nhìn thân thể mình sau đó nước hồ nhấp nhô đưa nó toàn bộ thân thể đỡ ra mặt nước nằm ngoài trên mặt nước bộ dáng kia phản phất tại nói thấy không cứ như vậy lớn vân bất lưu ta nói là Ngươi bao nhiêu tuổi rồi quên đi. Tại cách này tối tăm không mặt trời thế giới bên trong. Đoán chừng cũng không có gì thời gian khái niệm. Ngươi hiểu tu hành sao hiểu ngươi bình thường ăn cái gì đâu ta dùng tinh thần lực xem đáy hồ di tích. Ngươi đừng có dùng tinh thần lực ngăn cản ta A Vân bất lưu nói. Tinh thần lực lại lần nữa thăm dò vào trong hồ. Kết quả rất nhanh liền lại bị nó cản lại. Đồng thời còn mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Hướng vân bất lưu gầm nhẹ một tiếng. Bộ dáng kia. Phàng phất tại nói. Hử lộ ra cách đuôi đi vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Đem tinh thần lực thu hồi lại. Cảm thấy mình quá gấp. Liền lại theo chân nó làm nhảm lên gắm đến. Bỏ đi nó cảnh giác. Đồng thời giải thích một chút chính mình cũng vô áp ý. Vân bất lưu không muốn ở chỗ này cùng nó đánh nhau. Thứ nhất là không rõ ràng đầu quái thú này đều có cái gì dạng năng lực Có thể theo nó hiểu được tu hành Hiểu thượng cổ văn tự, Hiểu được vận dụng tinh thần lực Vân vân trong đó liền có thể nhìn ra được Đầu quái thú này cùng hắn trước kia đụng phải những cái kia siêu cấp mãnh thú khác biệt Đừng Nhìn nó hình thể không phải là siêu cử hình Nhưng nó năng lực chắc chắn sẽ không kém Thứ hai Coi như đánh thắng Có thể ra hỏa này nếu là đến trong nước vừa trốn. Hắn cũng không có cách. Kể từ đó, liền tăng lên hắn tìm kiếm nửa phần dưới bia đá độ khó rồi. Mặc dù hắn hiện tại còn cần không đến cái kia nửa tòa bia đá, có thể sớm muộn đều là cần dùng tới. Cho nên có thể dùng từ nói nghệ thuật đến giải quyết vấn đề mà nói kia là tốt nhất rồi. Nếu như nó là lục sinh quái thú mà nói. Vậy hắn cũng không ngại cùng nó so chiêu một chút. Cảm thụ một chút đầu này hiểu được tu hành quái thú. Rốt cuộc có cái gì năng lực? Mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến đầu quái thú này hiểu tu hành, vân bất lưu liền nghĩ đến tiểu bạch. Sau đó nghĩ đến. Tiểu bạch thật hiểu được phía dưới nửa tòa bia đã tu hành phương pháp sao nếu như nó hiểu. Như thế nó làm gì còn muốn nói cho hắn biết đá hạ lạc trực tiếp nói cho hắn biết tu hành phương pháp không được sao vân bất lưu tin tưởng. Đầu quái thú này hiểu được vận dụng tinh thần lực. Tiểu Bạch khẳng định cũng hiểu. Hôm qua hắn thử điều tra một chút đáy hồ. Liền bị Tiểu Bạch tinh thần lực chặn lại đâu nếu hiểu được tinh thần lực vận dụng. Liền hiểu được Thượng Cổ Văn tự Vậy nó vì sao không đem nửa phần dưới tu hành pháp tướng cáo. Ngược lại là nói cho hắn biết đá hạ lạc nghĩ đi nghĩ lại Vân Bất Lưu đột nhiên đã cảm thấy Tiểu Bạch đời trước Có thể cũng không hiểu đến dưới tấm bia đá nửa bộ phân phương pháp tu hành Nó có thể tìm được nơi này Phát hiện cái kia nửa tòa bia đá Có thể kết quả lại lấy không đi Có lẽ chính là đụng phải con quái thú kia Cho nên Tiểu Bạch mới muốn mượn hắn tay tới đây lấy được nửa phần dưới phương pháp tu hành Tiểu mạch đời trước Cái kia cử xà treo Rốt cuộc là thế nào treo Vân bất lưu nguyên bản không rõ lắm Thế nhưng hiện tại Đáy lòng của hắn đột nhiên Không tự chủ được nhiều một tia kinh nghi Có thể hay không cũng là Bởi vì đánh không lại đầu quái thú này Bị con quái thú kia giết chết nếu là như vậy Con quái thú kia coi như kinh khủng Vân bất lưu vừa cùng Nó tán gấu Một bên không ngừng não bổ Hắn cũng không biết chính mình bổ chính xác thực không chính xác Nhưng có thể khẳng định là Hắn lão bổ đi ra những chuyện kia Lô bên trên tất cả đều nói thông được Đang cùng vân bất lưu tán gấu lấy Quái thú đột nhiên há miệng Phun ra một cái đầu lưới lớn Phi tốt ở trên mặt nước điểm hạ Sau đó liền rụt trở về Rụt về lại thời điểm Trên đầu lưới còn hấp thụ lấy một con đồ vật Kia là một con cơ hồ toàn thân trong suốt cá. Ngay cả thể nội xương cốt đều là trong suốt. Nếu như không phải là cá đang vặn vẹo thân hình, vung lên giọt nước mà nói, thật đúng là khó mà phát hiện. Cái kia cá đoán chừng có chừng một mét, thân thể hẹp dài, rộng không bằng bàn tay. Có thể vậy liền để cho vân bất lưu có chút cảm thấy cổ quái. Cá cóc có sống thành làn đồng dạng đầu lưới sao rất rõ ràng. Vừa rồi một chiêu này. Hẳn là thành lằn mới có được săn mồi kỹ xảo đi quả nhiên là một con cổ quái quái thú A Vân bất lưu trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Vừa cùng nó nói. Ngươi không có đi được chứng kiến thế giới bên ngoài sao nơi này thủy vực cùng ngoại giới không tương thông sao ít nhất tòa này trong đồng hồ. Hẳn là không sẽ cùng tòa kia hồ lớn giống nhau. Nếu không tiểu bạc đoán chừng phải cùng nó đánh nhau. Mà lại có thể còn không đánh lại nó. Nghĩ đến cách này, vân bất lưu lại đột nhiên nghĩ đến một chút. Con quái thú kia, giống như có thể đưa nó trên thân uy thế thu liếm. Từ đầu đến giờ, nó tựa hồ cũng không có tiết lộ ra nửa phần trên người nó nên có khí hơi thở. Nghĩ đến hắn đụng phải những cái kia siêu cấp cử thú từng cái trên thân uy thế đều rất mạnh. Cơ hồ là cách chúng nó vài rằm, thậm chí là hơn 10 rằm bên ngoài, liền có thể cảm giác được bọn chúng khí tức. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể tránh mở những cái kia siêu cấp cử thú. Đồng thời, đây cũng là những cái kia siêu cấp cử thú nói cho mặt khác đồng loại nơi này đã có chủ phương thức. Cũng có lẽ, những cái kia siêu cấp cử thú không cách nào hữu hiệu thu liếm trên người mình khí tức đi có thể trước mắt con quái thú kia. hiển nhiên khác biệt. Nếu như không nhìn tới nó, nó phản phất tựa như không tồn tại. Vậy liền có thể nói rõ. Con quái thú kia khẳng định là cái lão thủ ngươi cũng biết cái gì bản sự đâu lộ hai tay ta xem một chút thôi Sau đó toàn bộ mặt hồ liền trực tiếp sôi trào lên Tiếp theo một cái chớp mắt Vô số thủy tiến hướng hắn chút xuống mà tới Nhìn xem đầy trời lít nha lít nhít thủy tiến Vân bất lưu khói môi hơi hơi âm thầm run rẩy, Nhưng hắn không có động tác Chỉ là đưa tay đè lại bất an hổ con Để nó đừng lộn xộn. Bởi vì hắn biết rõ những thứ này Thủy Tiến nhìn như hướng hắn chút xuống mà đến Nhưng kỳ thật cũng không có nhằm vào hắn Hắn có thể cảm giác được Lão quái thú kỳ thật cũng hy vọng Có người cùng nó tâm sự Cái này không biết trong này ngây người Bao lâu lão quái thú Đoán chừng cũng rất tịch mịch đi Không có tư tưởng thời điểm Ngơ ngơ ngắc ngắc một ngày là một ngày Một khi có rồi tư tưởng vậy cái này loại nhàm chán thời gian ngoại trừ tu hành cũng chỉ có nhàm chán có người bồi tiếp nói chuyện phiếm đây tuyệt đối là một kiện kỳ thoải mái vô cùng sự tình điểm ấy vân bất lưu nhưng thật ra là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ chỉ bất quá hắn tình huống cùng cái này lão quái thú tình huống liền hơi có khác biệt phúc phúc phúc thủy tiến bắn tại chung quanh hắn trên đất trống tại trên mặt đất bắn ra từng cái to bằng cánh tay hố so với địa hành đà long thú gai đất cái này nước mưa tiến uy lực mạnh hơn vô số lần sơn giã nhàn vân 26 mươi chương 249 toàn thân trong suốt pha lê cá vân bất lưu sở dĩ có thể bình tĩnh như thế kỳ thật chủ yếu vẫn là nhìn thấy ngồi xổm ở trên bả vai hắn tiểu mao tàu biểu hiện cực kỳ bình tĩnh đây chính là nó nguy hiểm dò xét sơ a dơ dơ quy quy a Cùng nó nói hắn tin tưởng cái kia lão quái thú, còn không bằng nói hắn tin tưởng là tiểu mao cầu. Chỉ là hắn không biết. Tiểu mao cầu lực lượng là tới từ nó biết biến thân hay là đến từ lão quái thú đối bọn hắn không có cái gì địch ý mà nhìn thấy cái kia phiến thủy tiến tạo thành tổn thương hiệu quả bức tranh. Vân bất lưu liền biết. Chính mình tuyệt không phải cái này lão quái thú đối thủ. Càng thêm để cho hắn cảm thấy không phải là đối thủ. Còn là hắn tại những thứ này thủy tiến trong đó cảm nhận được một tia nguyên khí khí tức. Có thể thấy được cây này lão quái thú trong cơ thể ẩn chứa nguyên khí đến cỡ nào khổng lồ. Đây là một con chân chính hiểu được thượng cổ tu hành phương pháp quái thú. Cũng không biết đây là nó đại chiêu. Hay là nó bình A nếu như ngay cả bình A đều có loại này bảo tạc tính chất hiệu quả. Vậy liền thật quá kinh khủng. Tại không có nhân loại giáo sư tình huống dưới. Lại có thể tự học đến tầng thứ này Vân bất lưu không thể không sợ hãi thán phục Cái này lão quái thú Đoán chừng đã có thể dùng yêu quái để hình dung Mọi người đem một ít cường đại đến vượt quá tưởng tượng Có được đủ loại thần thông quái thú xưng là yêu Cho nên xưng cái này lão quái thú vì lão yêu thú Không có chút nào quá đáng Hiện tại cái này lão yêu thú cùng vân bất lưu trò chuyện cũng rất này Vấn đề cũng dần dần nhiều hơn Vân dần dần, bất lưu liền biết được Nó không phải là không muốn ra ngoài lãng Mà là không cách nào từ nơi này ra ngoài Không chỉ có là bởi vì nó hình thể quá mức khổng lồ vấn đề Còn có chính là nó là trong nước sinh vật nguyên nhân này Nó không cách nào rời đi nước Mặc dù nó có tứ chi Thế nhưng nó tứ chi đều rất ngắn nhỏ Toàn bộ thân thể phóng tới trên mặt đất Nó tứ chi đều dừng không đến mặt đất loại kia ngắn nhỏ Cho nên mới nói nó tứ chi có chút gì dạng tựa như cá vây cá đồng dạng Cho nên không có nước sức nổi Nó căn bản là không có cách hành động Tại trò chuyện quá trình bên trong Vân Bất Lưu hỏi nó có chưa từng gặp qua những quái thú khác Sau đó nó liền cùng Vân Bất Lưu trò chuyện lên Nó đã từng thấy qua một con to lớn bạch xà Sau đó còn một bộ rất đắc ý nói Cái kia bạch xà nghĩ đến đoạt nó đồ vật Bất quá bị nó bị thương nặng Nghe nói như thế Vân bất lưu liền đoán chừng có thể tiểu bạch tiên tổ thật cùng nó làm qua giá Sau đó hắn tưởng tượng xuống bọn hắn lúc đi vào Những cái kia động quật lối đi chiều cao Bởi vậy có thể đạt được một cái kết luận Tiểu bạch tiên tổ nếu như là từ bọn hắn lúc đi vào những cái kia động quật tiến đến nơi đây Như thế Thân thể nó đường kính hẳn là không có vượt qua mười thước Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng ra được Tiểu bạch tiên tổ hình thể Hẳn là không có so cỡ lê bộ lạc cái kia cử xà càng đại tài hơn là Tối đa cũng chính là tương đối mà thôi Có thể cho dù là dạng này cũng là một cách phi thường khủng bố tồn tại Bất quá hắn thấy cửu lê bộ lạc cái kia cử xà Có thể không phải là tiểu bạch tiên tổ đối thủ Bởi vì tiểu bạch tiên tổ tu là thượng cổ phương pháp tu hành, mặc dù chỉ có nửa bộ, có thể trong cơ thể khẳng định có được nguyên khí, mà cửa lê bộ lạc đầu kia đại xà cũng không có nguyên khí khí tức. Vân bất lưu cảm thấy nó ra không được vừa vặn, nếu là nó đi ra, cũng ở bên ngoài nhìn thấy tiểu bạch mà nói, ai biết nó có thể hay không coi tiểu bạch là thành tiểu bạch tiên tổ. Sau đó đem tiểu bạch xử lý mà lại nó không thể rời đi nước Lại ưu thích lên tán gấu Ra đến bên ngoài Có thể hay không trực tiếp đem tiểu bạch hang ồ chiếm lấy Sau đó mỗi ngày không có việc gì tận tìm hắn tán gấu Khả năng này vẫn là rất lớn Một người một thú trò chuyện một chút Vân bất lưu liền hỏi nó Tu là cái gì phương pháp lão yêu thú nghe được vấn đề này Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tựa hồ là có chút xoắn suýt Vân bất lưu mỉm cười nói Ta chính là thuận miệng hỏi một chút Kỳ thật ta có tránh rất nhiều giống như vậy di tích Tại những cái kia di tích bên trong Ta cũng gặp qua không ít tu hành phương pháp Chỉ là những cái kia tu hành phương pháp đều có chút không trọn vẹn Không biết lão cậu ngươi phương pháp tu hành có phải hay không Cũng là không trọn vẹn lão yêu thú nghe xong lời này Lập tức liền gật đầu lên Há mồm tuyệt rồi gọi. Tiếng kêu khá sống oe kêu. Nhưng lại khá sống hài nhi tiếng kêu. Cùng mèo già gọi xuân thanh âm cũng có chút sống. Thanh âm này để cho Vân bất lưu có chút tê cả ra đầu, lưng phát lạnh cảm giác. Ai hàn huyên lâu như vậy. Bụng có chút đói bụng. Lão cổ, ta về nhà đi ăn rồi. Lần sau lại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm A Vân Bất Lưu cảm giác được không cách nào một lần là xong Đành phải tạm thời rút lui Sau khi đứng dậy Hắn lại hỏi Ngươi nơi này cá không tệ Ta có thể vứt hai cái trở về nếm thử sao Vân Bất Lưu cũng không biết hồ nước này bên trong có không có độc Bất quá nghĩ đến hẳn là không có Nếu có mà nói Trong hồ sẽ không có loại kia trong suốt pha lê cá Lão cổ gật gật đầu Mấy đầu dài đến 1-2 mét trong suốt cá nhỏ bay ra mặt hồ Rơi xuống bên cạnh hắn trên mặt đất Mặc dù không nhìn thấy cá Thế nhưng trên mặt đất ngọ ngoại hình mờ cũng rất rõ ràng Vân bất lưu lộ ra tinh thần lực Rất nhanh liền bắt được cái này bốn đầu trong suốt pha lê cá Nhìn thấy cái này toàn thân cao thấp không có một chỗ mờ đục Liền xương cốt đều là trong suốt pha lê cá Vân bất lưu cũng không thể không cảm khái thiên nhiên thần kỳ Cùng với tạo vật chi chủ vĩ đại Giống như vậy cá Nếu như không phải là đụng phải hiểu được vận dụng tinh thần lực lão cổ Bọn chúng hẳn là có thể sống rất tưới nhuần Trong suốt chính là bọn chúng trời sinh mạnh nhất ngụy trang Vân bất lưu đem bên trong ba cách đều đánh chết Còn lại một đầu chuẩn bị còn sống mang về dưỡng dưỡng Nó có thể cảm giác được Đầu kia hắn lưu lại pha lê bụng cá bên trong. Đã có trứng cá. Nơi này nhiệt độ hiển nhiên nếu so với phía ngoài nhiệt độ cao hơn không ít. Cũng không biết những thứ này cá ở bên ngoài có thể hay không sống sót. Đồng dạng loài cá cũng sẽ không tại mùa đông đẻ trứng. Cũng không biết có thể hay không bị hắn nuôi chết. Hắn đưa chúng nó cất vào giò trúc Mới chứa ba cái. Giò trúc liền đầy. Còn lại một đầu Hắn đành phải sách tại trong tay. Hắn cóng lên giò trúc Hướng lão yêu thú cổ vinh phất phất tay. Nói. Lão cổ. Vậy ta liền đi về trước rồi. Lần sau lại tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Kề bên này đều không có nhân loại. Ta có thật nhiều cố sự đều chỉ có thể nói cho Sơn Dược nghe lần sau cho ngươi thêm nói một câu ta du lịch thiên hạ những cái kia cố sự. Lão yêu thú cổ vinh chừng mắt hai con ngươi. Nó hai con ngươi cực nhỏ Cơ hồ nhìn không thấy Thậm chí Vân Bất Lưu còn một lần cho rằng nó là một con già mù thú Nó nhưng thật ra là rất khát vọng Vân Bất Lưu có thể lưu lại cùng nó Thế nhưng nó không dám cứng ép xuất thủ Vân Bất Lưu trên bờ vai ngồi xồm cái kia thú nhỏ cho nó một loại rất nguy hiểm cảm giác Vân Bất Lưu cũng không biết rõ Nó kỳ thật có hướng tiểu mao cầu lộ ra nó tinh thần lực Chỉ là đạt đến phản hồi Cùng vân bất lưu lúc trước gặp phải giống nhau như đúc Bị lôi đình dọa lui Mà vân bất lưu vừa đi cũng ở một bên suy tư Muốn thế nào Mới có thể để cho cái này lão yêu thú tâm cam tình nguyện Đem cái kia nửa khối bia đá sao ra hắn đã có thể khẳng định Cái kia nửa khối bia đá ngay tại cái kia phiến đáy hồ bên trong Nghĩ tới nghĩ lui Không sử dụng võ lực giải quyết mà nói Vậy liền chỉ còn lại lắc lư một đường. Cũng may cái này lão yêu thú mặc dù niên kỳ không nhỏ. Nhưng kỳ thật hay là kinh nghiệm sống chưa nhiều yêu thú. Khẳng định không hiểu được lòng người hiểm ác, Cho nên chầm rãi lắc lư mà nói. Hẳn là không có vấn đề. Vân bất lưu quyết định. Quay đầu cho nó mang một ít thịt nướng. Lại cho nó nói một chút cố sự. Thẳng đến đem nó lắc lư hai tay dâng lên tòa kia bia đá mới thôi. Sơn giã nhàn vân 26 chương 250 lại một đường cao cấp chân hào kỳ thật còn có một cách biện pháp. Chính là dùng tới nửa bộ phân trong tấm bia đá cho cùng nó trao đổi. Bất quá vân bất lưu không định làm như vậy. Mặc dù hắn cùng cách này lão yêu thú ở giữa trước kia cũng chưa từng có xung đột lợi ích. Có thể rút cuộc tiểu bạch tiên tổ có thể chính là nó cho đánh chết. Tương lai tiểu bạch có thể hay không tại cường đại rồi sau đó tìm nó báo thù cách này rất khó nói. Nếu như tiểu bạch thật đi báo thù. Mà hắn lại đem nửa bộ phận trên nội dung giao ra. Vậy liền cùng tư địch không có gì khác biệt rồi. Nếu là lão yêu thú từ hắn nơi này đạt đến nửa phần trên công pháp. Sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cái kia càng là hại tiểu bạch. Tại tiểu bạch cùng cách này lão yêu thú ở giữa. Vân bất lưu tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Tiểu Bạch. Bất kể nói thế nào. Tiểu Bạch là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Thậm chí nói là hắn nuôi lớn đều không đủ. Mặc dù ở giữa vì tìm kiếm văn minh. Hắn nhẫn tâm mà bỏ xuống nó hai lần. Từ điểm đó mà xem. Tiểu Bạch nếu là tâm hung áp. Lặng lẽ sờ sờ một khẩu đem hắn nuốt. Tựa hồ hắn cũng không có chút nào oan Còn có chính là Cái kia nửa tòa bia đá là tiểu bạch cho hắn Mặc dù nhìn khá sống là đang trao đổi viên kia Bảo Châu Có thể bất kể như thế nào Hắn bắt đầu tu hành ra nguyên khí Là tiểu bạch cho cơ hội Cho nên Bất luận từ chỗ nào một chút đến xem Cái này nửa khối trên tấm bia đá công pháp Hắn cũng không thể lấy ra đổi Từ trong động quật đi ra Mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây. Đoán chừng thời gian có thể tài xế chiều một hai chút trái phải. Vân bất lưu mặc dù có lòng muốn muốn ngâm một chút suối nước nóng lần nữa trở về. Có thể nghĩ đến giỏ chút bên trong đầu kia còn sống pha lê cá. Thế là liền không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp trở lại ven hồ tiểu chút lâu. Hắn đem đầu kia còn sống pha lê cá phóng tới trong hồ. Sau đó ở trong cơ thể nó quán chú một ít thủy thuộc tính năng lượng thiên địa. Để nó đối với hắn sinh ra một tia thân cận cảm giác. Thuận tiện cải thiện một chút nó thể chất. Xem có thể hay không để cho nó bụng trứng cá tại tòa này trong hồ lớn sống được. Thành công sinh sôi lên. Hắn còn chuẩn bị quay đầu đi làm chút cự trùng thịt trở về nuôi nấm nó. Nếu như không phải là tinh thần lực có thể cảm ứng được nó tồn tại. Dùng nhìn bằng mắt thường. hồ rất khó coi ra đầu kia trong suốt pha lê cá tồn tại chỉ có tại nó bơi lội thời điểm mới có thể từ sóng nước chuyển động bên trong phát hiện một chút manh mối vân bất lưu giơ tay lên người người phát hiện trong tay dính lấy mùi cá tanh có chút đậm đặc cho nên dựa vào khí vị đến phân phân biệt mà nói cũng là có thể phân biệt ra được mà lại bọn chúng cũng có nhiệt độ cơ thể loài rắn mà nói cũng hẳn là có thể phát hiện bọn chúng Nghĩ đến cái này Vân bất lưu liền có chút lo lắng Con cá này có thể hay không bị tiểu bạch cho làm điểm tâm rồi vốn là muốn nhắc nhở nó một chút Có thể ngấm lại Hắn liền từ bỏ rồi Hắn đoán chừng tiểu bạch hẳn là sẽ không tùy tiện ăn hết nó nuôi những thứ này cá Trước đó cái kia hai đầu một hai mét dài cá hồ Hiện tại yêu nguyên còn sống được rất tiêu sái Bất quá bọn chúng ra thích chạy đến bờ bên kia hoa sen bụi bên kia đi chơi bên này rất khó nhìn thấy. Đặc biệt là tại Vân bất lưu rời đi nơi này, không có cho chúng nó cho ăn sau đó. Trở lại tiểu trúc lâu bên cạnh. Vân bất lưu đem những cái kia pha lê cá xử lý một chút. Bọn chúng trên thân không có vầy cá. Toàn thân đều là bóng loáng một tấm da cá. Nội tạng cũng là trong suốt. Ngược lại là ăn vào đi đồ vật tại chưa tiêu hóa trước đó. Có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Không thể không nói, đây đúng là một cái rất thần kỳ giống loài. Bất quá lần nữa thần kỳ giống loài, đến rồi nhân loại trong tay. Nói một cách chính xác hơn, đến rồi người hoa trong tay, cái kia trên cơ bản cũng có thể bưng lên bàn ăn. Cùng phổ thông cá hổ nấu nướng chi pháp không có gì khác biệt. Một đầu dầu chiên thiêu đỏ. Một đầu dùng để đun nước nấu canh cá Tăng thêm một chút sau đắng khô Chỉ là vật này thả một năm Khẳng định có chút sai Có thể trung quy mạnh hơn không có Thả hơi lớn đậu Lần nữa thả mấy khỏa khoai tây Khoai tây hắn còn có không ít Không có khả năng tất cả đều làm hạt giống Năm sau chỉ cần trồng lên mấy chục khỏa còn kém không nhiều lắm Bất quá những thứ này khoai tây cũng không lớn Lớn nhất cũng bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay Những thứ này pha lê cá đang nấu quen thuộc sau đó Thịt liền không còn là trong suốt rồi Trắng nón nà Cảm giác thật tốt Bên trong ẩm chứa năng lượng cũng không có so với cái kia cá hổ nhiều hơn bao nhiêu Thậm chí còn không bằng hắn bồi dưỡng ra tới hạt kê Bất quá cũng coi như có chút ít còn hơn không đi ngược lại là cảm giác phương diện này Đúng là một đạo thật tốt mỹ vị chân hào. Nếu là đặt ở hắn đã từng sinh hoạt thế giới kia, liền con cá này thịt cảm giác, đoán chừng một cân đến rang đến hơn mấy ngàn vạn đi. Tuyệt đối thuộc tính loại kia đỉnh cực kỳ cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt là những cái kia biết làm ra vẻ nhà hàng Tây, có thể chỉ cần một khối nhỏ, liền có thể bán được mấy trăm hơn ngàn khối. Còn chớ ngại đắt tiện nghi, nhân ra đoán chừng còn không ý muốn. Rốt cuộc vật này chính là dùng để chữa bức. Tưởng tượng một chút. Một bộ ô phục sầy ra dạng chó hình người bưng rượu ngon. Ngồi tại phong cách cực cao nhà hàng Tây bên trong. Một bên lung lay rượu ngon. Một bên cùng ngồi tại đối diện Mỹ nữ thổi. Đây là một loại đến từ thần bí hải vực thần kỳ giống loài thượng đế đồng dạng kiệt tác. Từ giống loài đến lấy tài liệu Lại đến nấu nướng Mỗi một cửa hàng đều thổi bên trên một lần Có phải hay không vô cùng có phong phạm đương nhiên Cũng có khả năng chỉ có thể khô nhìn xem Bởi vì cái này có thể là bảo hộ giống loài Bất quá vân bất lưu liền không có dạng này lo lắng Tại cái này cuồng giã trên thế giới Thần kỳ giống loài không nên quá nhiều Mọi người đụng phải trên cơ bản cũng sẽ đem nó bắt được bàn ăn đi tới. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, nhân loại bắt cá lớn. Đứng tại đỉnh chuối thực vật mãi mãi cũng là nhân loại. Cho dù là một ít cường đại cử thú, cũng có thể nghĩ biện pháp đem săn bắn rồi. Tuyệt đại đa số siêu cấp đám cử thú đều là đơn đả độc đấu trừ phi là loại kia ăn chay. Chỉ cần là ăn thịt động vật, Liền cơ bản rất ít thành quần kết đội Ngoại trừ trên đại thảo nguyên những cái kia sói hoang cùng chó hoang nhóm Mà bọn chúng sở dĩ thành quần kết đội Đó là bởi vì bọn chúng cá thể lực lượng không đủ mạnh mẽ Có thể một khi tiến nhập siêu cấp cử thú hàng ngũ Liền không tồn tại cá thể không đủ mạnh mẽ loại vấn đề này rồi Sau cơm trưa, vân bất lưu nghỉ ngơi phía Dưới Đem giỏ trúc bên trong khối kia nặng đến không tưởng nổi Hải hắn lúc trở về đều không thể không một đường nâng giò chúc cuối cùng tàn đá phóng tới phòng rèn sắt Sau đó Hắn chạy chuyến lúc trước đụng phải hồ lô dưa cái kia địa phương Phát hiện nơi đó thật là có vài cái treo ở lùm cây phía trên hồ lô dưa Bất quá cơ hồ tất cả hồ lô dưa đều đã bị tiểu động vật cắn nát ra Đem bên trong tử cùng nhưng đều cho móc sống Thậm chí bên ngoài dưa thịt cũng bị ăn hết hơn nửa Chỉ còn lại một cái nhỏ, có thể những cái kia tiểu động vật còn đến không kịp ra tay, cũng có thể là bị chê. Vân bất lưu ngược lại không rét bỏ nó nhỏ, có trung quy mạnh hơn không có, quay đầu chính mình chậm rãi bồi dưỡng chính là. Mà lại bên trong hạt dưa cũng có thể nắm chút tới giang một giang, mặc dù có thể tử thịt không nhiều. Đoán chừng cũng là bởi vì dưa tử tử thịt không nhiều, cho nên nó mới có thể tồn tại đến bây giờ. Bất quá nhìn thấy cái hồ lô này. vân bất lưu ngược lại là cảm thấy có thể lấy về hoang khô sau đó đem bên trong tử cùng nhương móc ra chế tác thành một cái hồ lô rượu thân là một cái sơn giã người rảnh rỗi không có một cái nào đặc chế hồ lô rượu tùy thân đơn giản không có linh hồn bất quá hắn cũng không có chế tác qua vật này cũng không biết có thể thành công hay không càng thêm không biết treo phơi Có thể hay không đem nó cho phơi mục nát sơn giã nhàn vân 26 chương 251 đại phong với cha hắn trở về trên đường. Vân bất lưu đi vòng đi một chuyến cử trùng mã lục qua lại cái kia phiến địa phương. Chuẩn bị săn giết hai cái cử trùng trở về. Tăng cường một chút chính mình nguyên khí. Nguyên bản hắn là muốn nuôi nấm một chút đầu kia pha lê cá. Có thể ngấm lại. Hắn còn từ bỏ rồi. Mỹ vì như vậy. Mặc dù ẩm chứa năng lượng không phải là rất nhiều Nhưng vẫn là đáng giá nuôi dưỡng Nhưng nếu là đại lực nuôi nấm hắn Nuôi thành tình cảm Vậy còn làm sao có thể ăn hắn từ nữ thậm chí Hắn cũng không thể dùng năng lượng thiên địa đi bồi dưỡng hắn Miễn cho hắn cùng hắn quá mức thân cận, Quay đầu không tốt ra tay Người chính là như vậy Chăn heo nuôi gà các loại cũng sẽ không nuôi ra tình cảm đến Nói giết liền giết. Có thể nuôi chó thì không đồng dạng. Giữa hai bên khác nhau. Chính là con chó so heo có linh tính. Ngươi cho nó ăn. Hắn liền sẽ xoay quanh ngươi. Biết mũng nịu bán manh. Sẽ cùng ngươi hố động. Heo, hắn liền sẽ hừ hừ gà. Hắn liền sẽ không cần ăn. Phía dưới trứng gà. Mọi người cũng là nói ăn thì ăn. Không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Phản phất loại chuyện này chính là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Nếu là đầu này pha lê cá cũng vây quanh hắn nũng nịu bán manh. Hắn còn thế nào hạ được miệng tựa như hiện tại hắn đều không có ý tứ đem cái kia hai con cá lớn làm thịt rồi ngay miệng lương đồng dạng. Đương nhiên trong hồ cá hồ rất nhiều, không cần thiết nhìn chằm chằm cái kia hai đầu tương đối mập. Lúc trước hắn kỳ thật cũng là lấy chúng nó làm thí nghiệm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Có thể theo cách này hai con cá lớn vây quanh hắn chuyển thời gian lâu dài. Hắn cũng có chút không xuống tay được rồi. Kết quả không nghĩ tới, hắn mới đi đến vùng rừng rậm kia, liền nghe được bầu trời có áp điểu tiếng kêu. Vân bất lưu tò mò. Nhảy lên ngọn cây. Đẩy ra lá cây đến bầu trời nhìn lại. Phát hiện bầu trời bên trong có hai cái phi cầm đang tải xoay quanh rằng co. Mặc dù bởi vì khoảng cách có chút xa. Nhìn không rõ ràng. Có thể Vân Bất Lưu còn có thể nhìn ra trong đó một con chính là nhà hắn Đại Phong. Mà đổi thành một con, hắn suy đoán đoán chừng là Đại Phong cha hắn. Rốt cuộc kề bên này áp điều Cũng chỉ có Đại Phong cha hắn bọn chúng toàn ra rồi. Mà lại ở chỗ này qua lại. Bình thường chính là Đại Phong cha hắn. Hắn đại ca đoán chừng bây giờ mặc dù đã tự lực cánh sinh có thể cũng không dám cùng Đại Phong đối đầu. Chỉ tiếc Đại Phong từ nhỏ rời nhà cũng sớm đã quên hắn cha mẹ như thế nào rồi. Ở trong mắt nó hiện tại cũng chỉ có Vân Bất Lưu cái này chủ nhân. Thậm chí hắn đều không cùng hổ tử còn có tiểu mao cầu hổ đồng cao ngạo vô cùng. Vân Bất Lưu đoán chừng. Đại Phong là cảm thấy cha hắn xâm lấn hắn lánh địa. Là lấy. Thiết yếu muốn cùng hắn quyết đấu một chút. Phân ra thắng bại tới mới được. Vân bất lưu cũng không phải để ý bọn chúng đấu một trận. Có thể liền sợ không cẩn thận. Đại Phong liền đem cha hắn cho xử lý rồi. Áp điểu ở giữa tranh đấu cũng là rất nguy hiểm. Có lúc từ không chung đến rơi xuống quẳng xuống đất liền cho té chết. Đột nhiên. Hai cách đang tải xoay quanh áp điểu đột nhiên từ bỏ rồi dò xét. Hai cánh vỗ một cái. Liền hướng phía đối phương bổ nhào mà đi. Nhìn thấy tình huống này. Vân bất lưu liền ngậm miệng lại. Miễn cho bởi vì chính mình quấy dày. Để cho đại phong xuất hiện không cần thiết nguy hiểm. Hai cái mánh thú tương hố dùng móng vuốt. Dùng sắt mỏ. Bắt mổ lấy lẫn nhau. Sau đó cả hai cứ như vậy dây dưa đến một khối. Tại không trung xoay tròn bay múa. Một hiệp kết thúc. Lẫn nhau vỗ cánh rời đi, sau đó liền lại lần nữa bay lên không. Gặp hiệp một kết thúc. Vân bất lưu liền hướng bầu trời đánh cái hô lên. Đại phong nghe được vân bất lưu phát ra hô lên âm thanh. Lập tức liền hai cánh thu vào. Hướng phía vân bất lưu sở tại phương hướng đáp xuống. Một cái khác to lớn chim cũng không có truy hít, thậm chí khá sống là nhẹ nhàng thở ra một dạng. Chỉ là nó hay là không nguyện ý rời đi tựa hồ có chút không bỏ được cái này địa phương cự trùng. Ngấm lại cũng bình thường. Cái này địa phương chính là hắn phúc địa. Những cái kia biến gì cự trùng có thể để nó không ngừng tiến hóa. Hắn làm sao có thể nguyện ý theo liền tử bỏ chính là con ruột cũng không được tại loài chim. Đặc biệt là áp điểu bên trong. Tình cảm nhưng thật ra là rất đạm mạc. Có thể hắn đều không có nói cho nó biết Đại Nhi tử cùng hắn nàng dâu bí mật này chỗ. Khi nó nhìn thấy Đại Phong bộ dáng lúc, đoán chừng hẳn là có thể nhận ra được. Đại Phong có thể chính là con trai của nó. Rốt cuộc chung quanh cũng không có giống như chúng ác điểu Mà Đại Phong bộ dáng cùng hắn nàng dâu liền như vậy giống. Còn như tại sao lại thêm ra một đứa con trai đến, lấy hắn trí tuệ, đoán chừng rất khó nghĩ rõ ràng. Làm đại phong thân ảnh xuống đến ngọn cây phía trên Mở ra hai cánh Hướng phía vân bất lưu sở tại phương lướt đi mà khi đến Vân bất lưu thả người nhảy một cái Từ ngọn cây bên trong nhảy ra Xoay người nhảy đến trên lưng nó Hắn đưa tay khẽ vuốt phía dưới đại phong Mỉm cười nói Đi Đi chiếu cố cha ngươi đi đại phong chuyển xuống não đại Có chút không rõ ràng cho lắm Nhưng vẫn là mang theo hắn xoay quanh bay lên không Không bao lâu Đại Phong lại cùng cái kia to lớn chim mặt đối mặt cách không rằng co Chỉ là bởi vì trên lưng có thêm một cái vân bất lưu cho nên Đại Phong động tác có vẻ hơi chậm chạp Nhìn thấy cái này to lớn chim, vân bất lưu đã có thể xác định hắn chính là Đại Phong cha hắn Mà nhìn thấy Đại Phong vác cái hình thủ kỳ quái sinh vật bay lên không Động tác trì trệ Đại phong cha hắn không khỏi vui mừng. Ánh mắt xoay nhanh. Hai cánh vỗ một cái. Hướng phía đại phong cùng vân bất lưu liền đánh tới. Có thể sau một khắc. Một tiếng cuồng bão chim kêu thanh âm liền tại trong đầu của nó vang lên. Hắn phảng phất nhìn thấy một con che kín bầu trời to lớn chim hướng hắn đánh tới. Thế là hắn động tác liền không khỏi trì trệ. Hai cánh vừa thu lại hướng phía phía dưới lao xuống xuống dưới. Nhìn thấy đại phong cha hắn chạy chối chết bộ dáng Vân bất lưu không khỏi bật cười Cảm thấy mình chiêu này sử dụng tinh thần lực tại bọn chúng trong đầu làm ra ảo giác nghe nhầm phương thức Khá sống huyến thuật Lấy bọn chúng điểm này thương cảm não dung lượng khẳng định phân biệt không ra thật cùng giả tới Vân bất lưu là không muốn ra tay với nó Rốt cuộc hắn là đại phong cha hắn Nếu không lúc này trở lại cho nó vừa bay mâu Đoán chừng hắn liền phải đem mệnh lưu lại Nhìn thấy cái kia to lớn chim chạy trốn Đại phong đắc ý kêu to rồi âm thanh Sau đó mang theo vân bất lưu Hướng phía vách núi kia hàng đi xuống Cái kia phía trên vách núi còn có thể nhìn thấy không ít cự trùng trùng vỏ Vân bất lưu theo nó phía sau nhảy xuống sau đó Hắn liền hướng phía dưới vách đánh tới Không bao lâu Móng vuốt bên trong liền bắt một con bị hắn vô chết cử trùng bay trở về. Hắn đem cử trùng đến vân bất lưu trước mặt ném một cái. Sau đó mở ra hai cánh. Kêu to rồi hai tiếng. Bộ dáng kia. Tựa như là đang cùng hắn hiến vật quý đồng dạng. Nhìn hắn cách này thuần thuộc động tác. Vân bất lưu liền không khỏi bật cười. Đoán chừng loại chuyện này. Trước kia hắn liền làm không ít đi hắn vỗ vỗ hắn não đại. Cười nói, đi, lại cho ta bắt một con trở về. Đại Phong tuân lệnh, lần thứ hai hướng dưới vách đánh tới. Mao cầu, kim tử, chính các ngươi trở về. Ta đi trước một bước vân bất lưu đem Đại Phong săn tới hai cái cử trùng ném vào giỏ trúc. Nhảy lên Đại Phong phía sau lưng. Đến trong rừng kêu lên âm thanh. Liền để cho Đại Phong vác hắn bay hướng hồ lớn. tại thảm cỏ xanh bên trên hạ xuống trong rừng rậm hổ tử mắt nhìn mao cầu phàng phất tại hỏi cầu ca làm sao xử lý đi tiểu mao cầu trực tiếp nhảy đến hắn trên đầu sau đó nâng lên móng vuốt hướng hồ lớn sở tại phương hướng chỉ một cái à kêu một tiếng hổ tử mở ra hổ bộ ở trên nhánh cây nhún nhảy